Bấm chuông một lúc lâu, cô mới thấy có người ra mở cửa. Gia Huy vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương những giọt nước, phía dưới hông cuốn chiếc khăn tắm dày, phần trên để trần trông hấp dẫn mê người. Tìm tôi sao? Anh lên tiếng trước. Có thể cho tôi vào nhà được không? Cô nhỏ giọng. Anh mở to cánh cửa, đứng gọn sang một bên. Cô lách người tiến vào phòng khách. Anh đóng cửa rồi đi về phía tủ lạnh. Lấy ra hai chai nước suối Em dùng nước chứ Anh chăm chú nhìn cô đang ngồi ghế sofa Hai tay nắm chặt chà sát vào nhau Anh quá hiểu cô gái này Lúc bối rối cô ấy sẽ có hành động này Cảm ơn anh Tôi đến đây để xin anh một chuyện Anh tiến về phía cửa sổ ban công Nhìn ra ngoài Ngắm nhìn thành phố về đêm Chạy đi những vướng bận trong lòng nhanh như vậy, cô đã tìm anh để cầu xin cho Lục Chí Bảo. Điều gì, Lục Chí Bảo ơi, anh có thể bỏ qua chuyện này cho anh ấy được không? Thực tế J.K. cũng chưa tổn thất gì. Nếu không có phương án dự phòng trong đêm hôm đó, thì em biết hậu quả sẽ là như thế nào không? Thương hiệu J.K. sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ vì đạo mẫu. Còn nữa, là em ngu ngốc hay lương thiện hả? Anh ta suýt chút nữa làm hỏng sự nghiệp của em mà em vẫn xin tha cho anh ta. Hay là em yêu anh ta rồi. Cô ngước nhìn anh nhíu mày rồi hít một hơi cô nói Cứ cho là như vậy đi. Tôi không thể để người tôi thích bị truy tố pháp luật được. Em... Anh quay lại nhau mắt nguy hiểm. Được lắm. Vậy em có gì trao đổi với tôi? Anh muốn gì? Cô nhíu mày không hiểu Tôi vốn là người kinh doanh Sẽ không chịu lỗ vốn Em đang muốn tôi phản bội lại GK Em nghĩ tôi phải được gì Tôi sẽ nói Lục trí bảo bồi hoàn lại tiền cho GK Là em ngây thơ rồi Thứ GK muốn không phải là tiền Mà là qua vụ này Có thể lật đổ được cô đối thủ cạnh tranh Nói vậy Là chuyện trí bảo gây ra Nằm trong kế hoạch của anh Không, em đánh giá cao tôi quá rồi Tôi đâu có biết được cậu ta Câu kết với đối thủ cạnh tranh chứ Còn phản bội cả người Mà cậu ta mở miệng ra Là nói yêu đường thắm thiết nữa Anh thì được rồi Nói cho tôi biết Làm thế nào để GK mới có thể cho qua vụ này Em biết Là tôi muốn gì rồi mà Ngoài em ra Còn có gì khiến tôi lau tâm khổ tứ nữa chứ Anh nhìn chầm chầm vào cô, như con báo đang đi săn mồi. Tối nay, anh nhất định phải bắt cô nhìn nhận lại, xem ai mới là người cô yêu. Cô ngước nhìn anh, bỗng thấy người đàn ông này sao xa lạ. Cô đứng dậy, định quay bước ra khỏi căn hộ của anh, nhưng nghĩ đến cuộc gọi của Bảo Trinh lại không cam lòng. Cô xoay lưng về phía anh, mắt nhắm chặt. Đau đớn nói ra những từ không cần thể diện Trái tim tôi không thể cho anh Nhưng còn cơ thể tôi Nếu có thể đổi lấy tự do cho trí bảo Anh cứ lấy đi Anh tức giận Nắm chặt hai bàn tay lại Cảm giác muốn bóp nát người con gái này Vì một gã đàn ông khác Không thể tiếp tục nhìn cô Tự trà đạp bản thân mình Anh bước nhanh lên Áp sát cô vào tường Nắm chặt tay cô kéo lên đỉnh đầu Nhưng lúc đó Lý trí không nghe theo sự chỉ đạo của anh Anh ép chặt cơ thể cô vào tường Môi phủ bình lên môi cô Cơ thể cô đang run dưới tay anh song giọng nói của cô vẫn bình tĩnh Anh sẽ bỏ qua cho anh ấy chứ Lời nói như cứ vào tim Anh tức giận Hôn thật mạnh vị trí nơi cổ cô Cố tình để lại dấu vết Cô bất ngờ đẩy anh ra Nếu anh hứa với tôi Sẽ bỏ qua cho anh ấy Tôi sẽ cho anh tiếp tục Anh đau đớn nhìn cô Hóa ra Anh chỉ có thể gần gũi người anh yêu Bằng việc cô ấy hy sinh bản thân mình Vì một người đàn ông khác Còn quỷ ghen tuông Đang trỗi dậy trong anh song nhìn thấy vẻ đau thương Trong mắt cô Anh thấy mình không nỡ Anh chậm chậm buông tay Lùi lại vài bước Lấy lại bình tĩnh rồi nói Em yêu anh ta đến vậy à Trong thầm tâm Cô muốn gào lên tôi có thể bán mình Vì người mua là anh Là anh đó có biết không Nhưng kịp nuốt lại Cô chỉ nghe thấy mình phát ra âm thanh Để anh ấy không bị truy tố Tôi thậm chí còn có thể làm hơn thế này Xin anh Nếu anh còn nể tình Giữa hai chúng ta lúc trước Hãy bỏ qua cho anh ấy lần này đi. Anh nắm chặt hai tay, buông thõng xuống, nhìn cô như người xa lạ. Cút, hãy cút ra khỏi đây, trước khi từng nghiền nát em. Cô cài lại cúp áo, chạy ra khỏi nhà anh, bấm thang máy xuống tầng 14, rồi lê bước về phòng. Ngồi thuộc xuống trước bàn trang điểm, thật may là đã muộn rồi nên không gặp ai ở thang máy. Hôm nay, Thanh Thanh và Hứa Vĩ ra ngoài chơi cũng chưa về. Nhìn lại mình trong gương, thấy gương mặt đầy nước mắt, quần áo nhét nhát. Không thể nói chuyện với anh, ngày mai cô sẽ nói chuyện lại với Tổng Giám đốc Anh Kiệt. Nếu vẫn không được, cô sẽ cầu xin chủ tịch. Không thể để sự nghiệp của một người đàn ông bị hủy hoại vì cô được. Cô bước nhanh vào phòng tắm, dầm mình trong nước cả tiếng đồng hồ, không muốn ra ngoài. Tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Trái tim cô đau, rất đau khi nghĩ đến hành động vừa rồi của anh. Bởi thế, cô chỉ muốn ngồi im, không nghĩ ngợi gì, khóa nỗi buồn vào trong, tạm thời yên ổn lấy lại trạng thái cân bằng, còn lại để mai tính tiếp. Cô ngủ chập chờn suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng, da dẻ nhợt nhạt. Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt mình tự nhủ An An, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ Cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn Cô ăn sáng đầy đủ Trang điểm nhẹ nhàng Chấm thêm má hồng cho hồng hào Rồi tự tin đến văn phòng Dù thế nào đi chăng nữa Hôm nay là cơ hội cuối cùng Để cô có thể giúp đỡ trí bảo Trước khi tin tức về anh ý lan rộng ra cả công ty Nên trong cô phải thật mạnh mẽ và tự tin Đến công ty Cô đi thẳng về phía phòng tổng giám đốc, nhưng anh Kiệt chưa đến văn phòng. Cô nói với thư ký của anh, khi nào tổng giám đốc về, xin hãy báo cho cô biết. Về phòng mình, cô thấp thỏm không yên, gọi điện cho tổng giám đốc mấy cuộc, không thấy anh bắt máy. Cô sốt ruột, đi thẳng đến phòng chủ tịch, nhưng sáng nay chủ tịch cũng không đến công ty. Lo lắng và bất an, cô gọi cho Bảo Trinh, hỏi thăm tình hình của Trí Bảo. Cô bé nói, Sáng nay anh trai cô nhận được cuộc điện thoại từ công ty nên ăn mặc cẩn thận rồi ra khỏi nhà rồi Bảo Trinh không quên nhắn thêm Chị An An hãy giúp em Cô gọi điện cho Chí Bảo không thấy anh nghe máy Cô đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi ngồi xuống làm việc mà đầu óc không tập trung Thật lâu sau thấy Chí Bảo gọi lại cô vội vàng chạy ra hành lang bắt máy Chí Bảo anh ở đâu rồi em tìm anh từ sáng An An, cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cô ngờ ngác. Cảm ơn em đã thuyết phục công ty bỏ qua cho anh lần này. Thật xin lỗi, phiền em rồi. Sáng nay, anh gặp ai? Sáng sớm, Phó Tổng Giao Huy gọi cho anh. Anh vừa ra ngoài gặp anh ấy. Kết quả thế nào rồi? Công ty nói sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh trong chuyện này nữa. Nhưng họ sẽ làm cho ra lẽ với đối tác bên kia và anh sẽ phải phối hợp. Vẫn còn rắc rối Nhưng anh sẽ giải quyết được Thật may là chưa ảnh hưởng gì đến thương hiệu GK Còn công việc của anh An An Đương nhiên là anh không thể tiếp tục Làm việc ở GK nữa rồi Anh cũng không có mặt mũi nào mà ở lại Cô im lặng Không biết nói gì tiếp theo Dù sao thì GK không đưa chuyện Anh bán bí mật công ty Ra trước pháp luật Cho anh một đường lui cũng là kết quả tốt nhất rồi Cảm ơn em An An, Chí Cây nói là do em đề nghị tác phẩm bị lọt sang mày là công sức của em nên họ tôn trọng quyết định của em An An, anh nợ em Không, Chí bảo em hiểu anh không có ý định làm tổn thương em từ trước đến giờ anh rất tốt với em em luôn trân trọng An An, em biết anh tốt với em là có mục đích anh thích em Chí bảo, em biết Em xin lỗi nếu hành động của em không rõ ràng, làm cho anh hy vọng. Trong lòng em mang nặng một mối tình, cho đến giờ vẫn không thể quên được. Nên em không có ý định đi tiếp với ai đâu. Sau chuyện lần này, anh hãy rút kinh nghiệm nhé. Đừng lặp lại bất kỳ sai lầm lần nào nữa. Ừ, an an, sau này anh có thể giữ liên lạc với em không? Vạn vật tùy duyên, nếu có duyên, chúng ta sẽ vẫn là bạn. Chí Bảo im lặng một hồi. Anh hiểu suy nghĩ của cô Có chút đau lòng và hối tiếc Anh vẫn nói tiếp. Chiều nay anh đến công ty Làm thủ tục xin thôi việc và bàn giao Anh có kế hoạch gì chưa? Chưa Nhưng anh sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác Em tin anh sẽ làm tốt Chí bảo, bảo trọng nhé Cô cúp máy Ngồi thụp xuống hành lang Ôm lấy đầu gối của mình Suốt cả một đêm cô lo sợ, bất an Giờ biết tin này cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Gia Huy, dù sao anh cũng không tuyệt tình với em. Chưa kịp đứng lên, cô đã thấy bóng hai người đàn ông từ xa tiến lại, chắc là vừa ra ngoài về. Cô vội vịn tường đứng dậy cúi chào. Anh Kiệt gật đầu với cô, người đàn ông còn lại thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái, đi qua cô, để lại vẻ mặt lạnh lùng. Buổi chiều, Chí Bảo đến làm thủ tục xin nghỉ và gửi lời chào mọi người. Ai nấy đều bất ngờ, nhưng không ai đoán được nguyên nhân chính xác là gì. Nhưng ít ra, mọi người đều không biết chuyện trí chí bảo chính là người chuyển thiết kế nội bộ của công ty cho đối thủ cạnh tranh. Một vài trưởng bộ phận sang chào anh, bắt tay và chúc anh may mắn, nhớ quay lại công ty, mở tiệc chia tay. Anh điềm tĩnh. Tôi có việc cá nhân phải rời sớm, nên không kịp mời mọi người một bữa rồi. Là tôi nợ mọi người, sau này có cơ hội, nhất định sẽ bù đắp. Ở lại làm tốt nhé. Trước khi đi Anh có ngoái đầu về phía cô chờ đợi Nhưng cô ngồi im Không ra chào anh Những gì cần nói cô đã nói hết rồi Giờ đối mặt cô không biết phải nói thêm gì nữa Trong lòng cô Thầm lên tiếng với những nối tiếc không nói thành lời Tạm biệt nhé, Lục trí bảo Từ nay ở Duy Cây Cô đã mất đi một người bạn Một người đồng nghiệp tốt Buổi chiều Cô thấy Linh Nhi chủ động nhắn tin với cô Chị An An Em xin lỗi vì đã trách nhầm chị Linh Nhi Chị nghĩ chúng ta làm cùng nhau đủ lâu Để có thể hiểu được tính cách nhau song chị rất thất vọng Vì cách cư xử của em Em xin lỗi Là do em chưa chín chắn Em đã nghĩ hồi hột quá Mà không tìm hiểu vấn đề Xin chị hãy bỏ qua cho em lần này Phó Tổng có nói với em về chuyện của hai người Giờ em đã hiểu vì sao Anh ấy nặng tình với chị đến vậy. Cô trao mày. Gia Huy nói chuyện với Linh Nhi về cô sao? Anh ấy là vì nhận ra Linh Nhi đang hiểu lầm cô. Cuối ngày, cô được phó tổng gọi vào phòng riêng. Cô tiến vào, chưa kịp nói lời cảm ơn, đã nghe anh lên tiếng trước. Tôi đã thuyết phục nữ anh kiện cho qua chuyện này. Đổi lại, JK sẽ có chuyến khảo sát thị trường và tham dự các buổi trình diễn thời trang quốc tế ở Pháp. Tôi cần em đi Pháp với tôi hai chúng ta sẽ đi Provence trước, sau đó gặp đoàn ở Paris sau. Em về chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai công ty thông báo lịch trình. Tối mai, 8 giờ, có mặt ở sân bay. Cô ngước nhìn, người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy. Cho dù chỉ làm thuê ở JK, anh ấy vẫn có dáng dấp như bậc đế vương. Nhưng dù sao, bậc đế vương này cũng đã giúp cô cho trí bảo một cơ hội làm lại. Cô biết, anh ấy là ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn có quan tâm đến cô. Cô hít một hơi, rồi ngẩng đầu cố làm ra vẻ lạnh lùng. Về chuyện của Trí Bảo, thay mặt anh ấy cảm ơn anh, tôi luôn sẵn sàng đi công tác theo chỉ đạo của công ty. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Người đàn ông nhíu mày khi nghe chữ thay mặt anh ấy, sự lạnh lẽo tỏa ra từ con người anh, nhưng anh kìm nén để không buông những lời khó nghe. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi Anh đã định buông tay Nhưng không cam lòng Cho dù cô thế nào Anh vẫn yêu cô Không cách nào thoát ra được Vì thế anh phải tìm mọi cơ hội Để có thể kéo cô về bên mình Chuyến bay buổi tối kéo dài hơn 20 tiếng Từ Sài Gòn đến sân bay Marseille Provence Phải quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ Do chưa có đường bay thẳng Trong suốt chuyến bay Dù ngồi hai ghế cạnh nhau trên máy bay song an an luôn im lặng Hoặc đọc sách Hoặc nghe nhạc Hoặc lấy tập vở vẽ ra Ghi lại các ý tưởng thiết kế cô vừa hình dung được Chứ nhất quyết không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh Anh biết tính khí bướng bỉnh của cô Nếu mình không chịu xuống nước trước Chắc cả chuyến đi cô nàng sẽ có khả năng Không nói gì với mình mất Nên chủ động hỏi han. Đọc sách gì vậy Thấy cô không nói gì Anh dùng tay Giật nhẹ lấy quyển sách trên tay cô Thì ra là quyển du ký về châu Âu Anh vừa ngó nghiêng Xem nào Hẹn hò với châu Âu sao Em cũng lạ thật đấy Có trai đẹp ngồi ngay bên cạnh thì không muốn hẹn hò Lại đi hẹn hò với sách Cô liếc xéo anh Đưa tay giật lại cuốn sách Anh tiếp tục Vậy em thích hẹn hò với nơi nào của châu Âu nào Chúng ta sẽ đến sân bay Marseille rồi gọi xe đi khoảng 21 cây nữa đến Provence tôi đã nhờ trợ lý thuê cho một homestay rất xinh xắn để ngủ qua đêm sáng sớm mai chúng ta sẽ đi xem show trình diễn thời trang ở Provence rồi đến chiều tôi sẽ đưa em đi hẹn hò cho Thỏa mong ước ok chứ anh nháy mắt cô chịu không nổi mở miệng ai mà thèm đi hẹn hò với anh không phải chúng ta đi công tác à ừ. nhắc mới nhớ Trong sâu trình diễn sáng mai, em nhớ thu thập thông tin và hình ảnh đầy đủ. Em sẽ phải làm một bản báo cáo, phân tích về xu hướng thời trang và chất liệu, màu sắc mà Chanel sẽ sử dụng cho bộ sưu tập năm nay, thật là chi tiết. Biết rồi, cô cổ mắt, đáng ghét, đưa đi công tác lại còn bắt cô làm việc cật lực. Làm thật tập trung và hiệu quả để hoàn thành trước thời hạn, thời gian còn lại tôi sẽ dẫn em đến một nơi. Họ đáp máy bay xuống sân bay, và đến Provence thuận lợi. Provence nằm ở phía đông nam của Pháp và sát bờ biển địa trung hải trong xanh thơ mộng. Vùng đất này rất đẹp, mơ màng như một tấm điêu thiếp vậy. Xe đi trong đêm, nhưng cô có thể lờ mờ nhận thấy những ngọn đồi hoa oải hương mờ ảo được tô điểm bằng những ngôi nhà nhỏ bằng đá quanh co, làm nổi bật lên cảnh quan độc đáo của vùng này. Nhìn qua cửa sổ taxi, cô suy xoa nhớ anh nói với bác Ngân tài cho hạ kính xuống để nhìn cho rõ. Anh thấy biểu hiện của cô liền hỏi Em thích hả? Đương nhiên, chỉ có những người lạnh lùng và cao ngạo mới không thích cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này mà thôi. Anh phỉ cười Cô vậy mà đã biết đá xéo anh rồi Biểu hiện tốt, còn hơn là không nói gì Rất muốn ôm cô ấy vào trong lòng Nhưng sợ cô ấy tức giận nên đành làm thinh lấy tay chống cằm quay mặt đi Họ nghỉ ngơi một đêm trong căn homestay hai tầng màu hồng xếp đầy giò hoa ở ban công rất đặc trưng của những ngôi nhà châu Âu cổ. Sáng hôm sau, do lệch múi giờ mất 6 tiếng so với giờ ở thành phố quê nhà. Cô không ngủ được nhưng vẫn tràn đầy năng lượng dậy thật sớm, đeo giày chạy bộ tai nghe rồi chạy một vòng loanh quanh khu nhà trọ của họ. Anh sang gõ cửa không thấy cô đâu lo lắng đến phát điên đi tìm xung quanh gặp ai cũng hỏi có thấy một cô gái người châu Á, cao chừng này, tóc xoăn nhẹ, đi một đoạn khá xa thì mới thấy cô trong bộ đồ thể thao hồng, hai má ửng hồng vì chạy bộ. Anh có chút tức giận, lại có chút xúc động. Không kìm được, bước nhanh đến ôm lấy cô, giọng người chút giận. Cái đồ ngốc này, nói em không sợ mất tích ở Pháp, em cũng không để ý mà, sáng sớm đã dọa tôi sợ chết khiếp rồi. Cô thấy anh lo lắng nên ôm lại và vỗ vỗ vai anh cho yên tâm. Chỉ là đi chạy bộ thôi mà. Thời tiết và cảnh vật ở đây thắm say lòng người quá. Thấy biểu hiện của cô, anh bớt giận rồi đưa cô đến một nhà hàng ven đường cùng nhau ăn bữa sáng kiểu Pháp. Sau đó cả hai về thay đồ đến dự buổi trình diễn thời trang thu đông của thương hiệu nổi tiếng Chanel. Chanel đang tập trung vào việc phát triển những chất liệu vải thân thiện với môi trường hơn Bộ sưu tập có tên Cruz, trình làng tại Provence lần này, sử dụng bốn chất liệu vải tuyết thân thiện với môi trường, tức là được chứng nhận rằng chất liệu vải sản xuất từ các trang trại hữu cơ. Không xả rác, gây ô nhiễm môi trường, trong đó có tới 20% lượng vải sử dụng đến từ nguồn chất liệu tái chế. Kiểu dáng năm nay tập trung vào những dòng váy ngắn, áo khoác nhẹ, với các kiểu cách khác nhau. Trong các cô người mẫu, vừa năng động vừa quyến rũ, như mời gọi được khám phá. Cô say sưa ngắm các trang phục và phong thái của người mẫu trong suốt buổi biểu diễn, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh và ghi chú chi tiết, đưa ra các phân tích nhận định trong quyển sổ vẽ của mình để có tư liệu làm báo cáo khảo sát sau chuyến đi. Anh thì tranh thủ quan sát cách thức tổ chức sự kiện, quy mô khách mời, đánh giá ý tưởng và đối tác tham dự rồi ghi gấp tổng tên từ tổng thể đến chi tiết của sự kiện. Sau mỗi chuyến đi như thế này, cả anh và cô đều học hỏi và khám phá được rất nhiều điều. Kết thúc buổi sáng thu hoạch được khá khá, anh gọi xe đưa cô đến làng trải cổ Cassis, ăn hải sản. Thị trấn Cassis mang một vẻ đẹp khiêm tốn với bến cảng đầy màu sắc và nét riêng dáng truyền thống. Từ đông sang tây, dài bờ biển Provence tràn ngập những chiếc thuyền đánh cá truyền thống, ra khơi ngay sau khi mặt trời mọc để đánh bắt hải sản và quay trở về đúng lúc để các nhà hàng và chợ bán cá tươi ngon cho bữa trưa. Anh chọn một nhà hàng nhỏ nhưng nghe nói ở đây có bí quyết nấu một số món hải sản ngon nhất của bờ biển, gồm món hầm hải sản và nhím biển, cùng với tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh. Bữa trưa lãng mạn trôi qua, cô cũng mở lòng hơn với anh, sẵn sàng đáp lại những câu hỏi của anh. Đi cùng anh, cô không phải lo gì hết, luôn là anh biết cách đem đến cho cô những điều vô cùng ngọt ngào và thú vị. Ăn xong, anh ra ngoài đi đâu đó một lát, rồi quay lại. Gọi cô ra chiếc taxi màu vàng đỗ trước cửa nhà hàng. Một bác tài xế thân thiện nói tiếng Pháp cùng anh. Cô không hiểu hai người nói gì, nên mày hơi trao lại. Anh thấy thế quay sang giải thích. Nào, lên xe. Anh vừa nói bác tài xế chở chúng ta sẽ đi ngắm cánh đồng hoa oải hương đẹp nhất Provence. Ngừng một lát rồi anh nói tiếp. Đến đó, em sẽ được thấy cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận Còn có cả những nhà xưởng trưng cất tinh dầu hoa oải hương Và chụp hình thỏa thích trên cánh đồng Khu bán đồ lưu niệm từ hoa oải hương nữa Em có thể mua hoa khô, xà bông cục, túi thơm và tinh dầu về làm quà đấy Mấy bé ở nhà chắc chắn sẽ thích Anh sẽ dẫn em đi ăn kem hoa oải hương nữa Cô thắc mắc Phó Tổng, không phải anh công tư phân minh sao? Sao có thể dùng thời gian công tác Để đưa đồng nghiệp đi tham quan thế này Anh vừa mở cửa xe Vừa kéo tay cô vào xe Rồi mỉm cười Bởi vì cô đồng nghiệp đó quá đặc biệt Nên anh đã xin phép tổng giám đốc Cho vi phạm nguyên tắc một lần Anh Kiệt biết chứ Biết, yên tâm đi Anh đã nói, cậu ta đừng có kiểm soát Thời gian với anh Không cần biết anh làm bao nhiêu tiếng một ngày Miễn là anh sẽ đạt được kết quả Đúng mà cậu ta mong muốn cô cắn môi phần vần nhưng trong lòng cũng không thể cưỡng được sự quyến rũ của những cánh hoa oải hương nên vẫn ngoan ngoãn lên taxi đến nơi cô ngỡ ngàng đến thẳng thốt ồ lên thích thú xém chút nữa là chạy đến ôm chầm lấy anh những luống hoa oải hương tím ngắt trải dài trên sườn đồi xa tít tắp không biết đâu là đường chân trời may mà cô kịp kiềm chế lại nắm chặt tay để móng tay bấu vào bàn tay cho tỉnh táo Rồi chạy xuống, hòa mình Và những ngó khóm hoa tím ngắt Anh đứng trên cánh đồng Dõi mắt trông theo một cô gái Với gương mặt dạng dỡ Trong chiếc váy trắng kiểu vintage tinh khôi Đội chiếc mũ cói xinh xắn Đi giữa những luống hoa oải hương tím ngắt Trong lòng trào dâng Một cảm xúc hạnh phúc khó tả Vậy là lời hứa năm xưa Sẽ đưa cô đến ngắm cánh đồng Lavender, lãng mạn sắc tím Cùng Provence này đã thực hiện được Một lúc sau anh mang xuống cho cô một bó hoa oải hương tươi rồi nói tặng cho em này nè nói dùng cánh hoa này di di trên tay sau khi rời đây rồi em sẽ vẫn thấy ngón tay mình còn thơm mùi hoa oải hương cô đưa tay đỡ lấy nhìn anh cảm kích nháy mắt gia huy cảm ơn anh không ngờ đi công tác với anh thú vị thật đấy anh mỉm cười rồi giơ điện thoại lên nói đến nơi đẹp đẽ như thế này mà không sống ảo quả là có lỗi với trời đất Anh chụp ảnh cho em nhé, hồi xưa có một cô gái dạy cho anh vài chiêu về nhiếp ảnh, nói anh nên biết để sau này có đi chụp ảnh cho bạn gái. Cô đỏ mặt nhìn anh, đồng đưa người theo nhịp thổi của gió. Vậy là không chỉ có cô mà anh vẫn nhớ những ký ức năm xưa đó. Cô mỉm cười hài lòng, rồi không cưỡng được vẻ đẹp của thiên nhiên, cô đưa điện thoại của mình cho anh và nói, anh dùng điện thoại này đi, tôi không muốn thấy ảnh của mình bị phát tán linh tinh. Được, dùng điện thoại của em Nếu anh muốn thì cũng không phải không có cách phát tán Anh mỉm cười trêu chọc Hai người mà chụp ảnh và vui đùa cùng nhau Dọc theo những luống hoa oải hương Trải dài khắp sườn đồi Một lúc sau nhìn lại Đã thấy mình đi rất xa so với điểm xuất phát Thấy xung quanh không có ai Anh kéo cô đến một gốc cây cô đơn gần đó Áp sát người cô vào thân cây Rồi cầm tay cô đặt lên trái tim mình An nghi Em nghe thấy gì không? Nó đang đập vì em Cô cắn nhẹ môi Bối rối im lặng Chưa biết phản ứng thế nào Thấy cô không phòng thủ Anh liền đưa tay nâng đầu cô lên Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn Choánh choáng Cảm giác như có hơi men nồng say ở đầu môi Anh vẫn tiếp tục miệt mài Rong rủi môi mình trên môi cô Nhiệt tình và say mê. Lý trí bỗng quay về Cô dùng hết sức lực chống hai tay lên ngực anh để giữ khoảng cách, vẻ mặt như vừa ăn trái cấm, giọng nói có chút hồn hển. Phó Tổng, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, làm thế này có hơi quá rồi. Khoảnh khắc này, cô thấy trái tim mình cũng loạn nhịp, phần phần giữa yêu hay không yêu, chọn con tim đang khao khát, được có anh hay là nghe theo lý trí, nhắc nhở không nên yêu người đàn ông này. Trái với vẻ mặt căng thẳng của cô, anh rất hưởng thụ nở nụ cười mê hoặc ánh mặt trời cuối chiều hắt trên gương mặt nam tính quyến rũ của anh nghe tiếng anh cười cô ngẩng đầu nhìn lên rồi ngay lập tức thấy hối hận bởi biết mình không thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của người đàn ông này chỉ nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng bên tai anh nhi chỉ có em coi anh là đồng nghiệp thôi vị trí của em trong lòng anh giờ này chưa từng thay đổi nói rồi anh dùng hai tay ôm lấy hông cô bế bỏng lên cao ngang bằng anh cánh tay anh vững chãi kìm chặt lấy cơ thể rồi áp sát miệng vào môi cô tiếp tục một nụ hôn nồng nàn cô như ngây dại khắp người nóng gian cơ thể trao đảo cảm giác chênh vênh, thấy cần bấu víu vào đâu đó theo bản năng cô liền vươn tay ôm lấy đầu anh chỉ chờ có thế anh bắt đầu áp sát cơ thể cô vào mình vươn một tay giữ lấy đầu cô Rồi anh tấn công thần tốc, cho cho cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Gạt bỏ lý trí, cô nghe theo tiếng nhịp đập hỗn thức của trái tim mình, đáp lại anh một cách cuồng nhiệt. Họ dượt đuổi nhau cho một nụ hôn rất dài, đến lúc cảm thấy thiếu oxy để thở, cô mới dần dần tách ra, nhưng anh vẫn giữ và tìm kiếm cánh môi cô, lưu luyến không rời. An Nhi, đừng giận anh nữa. Chúng ta quay lại đi anh nói khẽ khàng trong tiếng thở hổn hển của cả hai người. Chán hai người vẫn chạm nhau, vòng tay anh nối lòng, để cô từ từ hạ xuống, chân chạm đất. Cô giật mình ý thức, vừa rồi mình đã bị cảm xúc lấn át, liền dùng hai tay phòng thủ trước ngực anh, bàn tay nắm chặt, vò nát một mảng áo sơ mi màu ghê xám. Cô ép mình bình tĩnh lại, buông ra những lời mất tự nhiên. Gia Huy, em xin lỗi, vừa rồi là em say quá. Nên không kiểm soát được bản thân Lần sau em sẽ không uống nữa Lúc ở nhà hàng Cô thấy chai vang hồng lạ mắt Nên thích thú nhờ phục vụ rót cho hai ly Nói xong Cô đẩy nhẹ anh ra Xoay người rời bước đi Để lại anh bên gốc cây cô đơn Với cánh đồng hoa oải hương tím ngắt Anh dõi theo Nhò mắt lại Đưa tay sờ lên môi mình Cô chỉ uống hai ly vang Với nồng độ cồn dưới 10,5% Cách đây hơn một tiếng Hơn nữa cảm giác chân thật thế này Mà cô dám nói cô say ư Cô gái này Sẽ có ngày anh cho cô biết Thế nào là tỉnh trong cơn say Bóng cô xa dần Lo lắng cô sẽ bị lạc Ở đất nước xa lạ này Anh gọi theo An Nhi, đứng lại chờ anh Em không muốn mình mất tích ở Pháp đấy chứ Bước chân cô đang đi bỗng chậm lại Rồi quay người lại gọi anh Phó Tổng, chúng ta về Cannes thôi Anh gọi xe đi Cần phải về khách sạn trước khi trời tối. Được, cùng nhau về. Nói rồi, anh nhanh chân đuổi theo cô, gọi bác tài xế đến đón, rồi đưa địa chỉ ở Cannes cho bác. Họ có một đêm ở thành phố Cảng xinh đẹp Cannes. Sáng hôm sau, sẽ bay đến Paris, đi cùng với đoàn GK, do Tổng Giám đốc Anh Kiệt dẫn đầu, sang nhận giải cuộc thi The World Fashion Award. Về khách sạn, tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng vải lụa màu hồng nhạt hoặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa sa tanh trắng dài quá đầu gối bên ngoài Ban công khách sạn có view thẳng xuống hải cảng Cannes buổi đêm vừa tấp nập vừa bình yên đến lạ nằm phía nam nước Pháp Cannes có hàng chục km bờ biển trải dài với nước trong và cát vàng cùng các công trình kiến trúc cầu kỳ đẹp mắt thời điểm này Cannes ít khách du lịch hơn bởi thành phố này thường đông khách du lịch và diễn ra liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới Tức tháng 5 và tháng 6 hàng năm Đây chính là dịp Du khách khắp nơi trên thế giới Đặc biệt là Mỹ, Anh, Ý Đến Cannes Để được gặp các ngôi sao thần tượng Đứng đầu thế giới Và xem những bộ phim hay nhất thế giới Bởi Provence và Cannes Cách nhau hơn 100 cây Nên lúc chiều hai người đi taxi Chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ Về đến Cannes Sợ cô mệt và đói Nên anh thống nhất hai người về khách sạn Nhận phòng và gửi đồ Rồi anh đưa cô đến một nhà hàng xinh đẹp Nhìn ra biển ăn tối trước Họ chọn dãy bàn ngay trên bãi bờ biển Vừa ăn vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào Xen kẽ với những âm thanh sôi động Của thành phố Cảng nổi tiếng Với liên hoan phim Cannes Ăn ăn an để anh gọi món tùy ý Vì cô không biết tiếng Pháp Cũng không dành về ẩm thực nơi đây Biết cô thích ăn những món thanh đạm Nên anh tìm chọn những món truyền thống Pháp ít dầu mỡ Họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn với rượu vang Và nói về ẩm thực, du lịch Pháp Vì có thời gian ở Paris 3 năm Nên anh kể cho cô rất nhiều Những kiến thức bổ ích và thú vị Ăn xong anh hỏi An Nhi, cùng đi dạo nhé Cô nhìn anh mỉm cười Đáp ngay không cần suy nghĩ Đương nhiên rồi Con đường đẹp thế này mà không đi bộ Thì thật là phí hoài Hai người thả bước dọc theo con đường ven biển đẹp nhất Cannes Tản bộ về khách sạn nói thật nhiều chuyện về nước Pháp. Gần đến khách sạn thì trời đổ mưa nhẹ, anh cởi áo khoác chai đầu cho cô, rồi nhanh chóng đưa cô về phòng, giúp cô tắm nhanh kéo lạnh. Chắc giờ này, anh cũng đang tắm ở phòng khách sạn bên cạnh. Không cưỡng lại được vẻ đẹp của Cannes, cô ra ngoài ban công, ngồi ngắm dưới ánh đèn lấp lánh, tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Tò mò đưa mắt tìm kiếm vụ Antibes. Nghe nói ở đây, có vô số du thuyền và sinh thượng của giới siêu giàu thuộc nhóm dân số hiếm hoi chỉ chiếm 0,1% trên thế giới. Cô mỉm cười, không ngờ mình cũng có ngày đặt chân đến đây. Giấc mơ thời sinh viên của cô cũng đã thành sự thật. Nụ cười của cô đã vô tình lọt vào ánh mắt của người hàng xóm sát phòng bên cạnh. Ban công khách sạn có để một khoảng lặng để đảm bảo sự riêng tư. Cô thấy điện thoại mình sung, nhìn xuống nhận được ảnh của chính mình kèm tin nhắn của anh. Nghĩ gì mà vui vậy? Tâm trạng đang vui, cô mỉm cười nhìn về phía ban công, rồi nhanh tay bấm tin nhắn trả lời. Không ngờ là em đang ở đây, như một giấc mơ. Em ở đây vì em xứng đáng. Cô cười không nói gì, anh nhắn tiếp. Hôm nay mệt không? Nhớ uống một cốc trà gừng ấm kẹo bị lạnh. Đừng lo cho em, em biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Trước đây em cũng nói vậy, cuối cùng còn nhớ, chỉ một lần dầm mưa mà khiến anh phải chăm em cả tuần không. Chuyện cũ qua rồi, em không nhớ nữa. Gửi tin nhắn xong, cô cố tình không nhìn về phía anh, quay mặt ra phía bến cảng, tay nắm chặt điện thoại. Nhưng anh vẫn nhớ, An Nhi, mọi chuyện về em, anh đều nhớ vẫn cảm giác có ánh mắt nồng nàn đang nhìn mình cô đứng lặng im mắt nhìn xa xăm điện thoại rung cô nhìn xuống màn hình thấy tin nhắn An Nhi, có thể sang mời em một ly không? anh muốn thử chai vang chiều nay chúng ta mua ở Provence cô quay mặt về phía anh đã thấy anh cầm chai vang giơ lên cao ánh mắt mong chờ gục mắt xuống một lát cô không trả lời lại thấy SMS Chỉ một ly thôi Anh hứa sẽ không làm gì khác Không biết là do không cưỡng lại được Sự nhiệt tình của anh Hay không cưỡng lại được chính mình Cô nhấn phím trả lời Yes Nghe tiếng gõ cửa phòng Cô ra mở cửa Anh nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp thay trang phục Cô kéo cao cổ áo khoác ngoài buộc chặt dây lưng trước khi mời anh vào phòng Anh nhìn quanh bàn trà Tìm hai chiếc ly cao cổ Dùng dụng cụ mở vang, hùi chai vang đặc trưng của vùng Provencer. Anh lấy một khay nhỏ, đặt chai vang vừa mở và hai chiếc ly đã đổ đầy rượu, đem ra chiếc bàn trắng ngoài ban công. Cô đi theo, hai người ngồi xuống hai chiếc ghế mây được đặt gần nhau. Anh đưa cô một ly rồi nâng cao ly của mình. An Nhi, chúc mừng em. Chúc mừng em đã được nhiều thành tiệu lớn hơn nữa ở GK. Cô nhìn anh mỉm cười cảm ơn, cụng ly rồi uống cạn ly rượu của mình. Hương vị ngọt và thanh mát đặc trưng của giống rượu vang chız danh với phương pháp chứng cất bí truyền vùng Provence khiến cô có cảm giác lâng lâng. "Em muốn một ly nữa." "Được, An Nhi. Đến với Provence mà không ngắm cánh đồng hoa oải hương và thưởng thức rượu vang là coi như chưa đến đâu." "Vậy là em mãn nguyện rồi." hoa oải hương cũng đã ngấm và vang cũng đã được uống. An an, sau này nếu em thích anh sẽ đưa em quay lại. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rất đàn ông, thân hình cân đối. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu ghi xám cổ tim, bó sát người, chiếc quần thuộc màu trắng. Cô có cảm giác tránh chóng, không biết là bởi say vang pháp hay vì người đàn ông trước mặt vì sao anh về duy cây nước pháp này rất tốt mà nếu anh nói là vì em em có tin không anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô em không dám tin đâu gia huy cô vờ quay mặt đi nhìn xa xăm đã rất lâu rồi mới nghe thấy cô gọi tên anh tiểu lượng cô rất kém có lẽ ly vàng đã có tác dụng với cô rồi anh chợt thấy tim mình nổi lên từng đợt ấm áp anh bỗng giơ tay xoa đầu cô. Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn ngốc nghếch vậy hả? Phải rồi, em vốn rất ngốc mà. Cô đưa ly vang lên hớp một ngụm nhỏ. Anh rót thêm vang, cụng ly với cô rồi uống cạn. Ánh mắt hướng về phía trước. Cannes về đêm đẹp quá. Đúng là rất đẹp. Trước khi đến đây, em chỉ biết Cannes là thành phố tổ chức liên hoan phim quốc tế nổi tiếng thế giới. Không ngờ lại là một càng nên thôi đến vậy Trước đây anh đã từng đến Xong không thấy nó đẹp thế này Vậy à Trước đây anh đến cùng với ai Sao nào Ghen à Ai thèm ghen với anh Anh và em chẳng phải đang là người dưng sao Không, An Nhi Chỉ có em coi anh là người dưng thôi Anh quay sang nhìn cô đám đuối Gia Huy Chúng ta có duyên mà không có phận Đừng cố chấp nữa Cô tiếp tục nâng ly lên uống cạn, tránh ánh nhìn của anh. À nhi anh không buông tay đâu. Anh không muốn sau này mình hối hận, cũng không muốn em phải hối hận. Dưới bầu trời này, em không tìm ra được ai yêu em nhiều hơn anh đâu. Trên thế giới này, tình yêu không phải là tất cả, còn phải sống, hít thở, ăn và duy trì các mối quan hệ khác nữa. Nếu yêu mà khổ sở quá thì em không làm được em khổ sở thế nào anh nghiêm túc xoay người cô nhìn lại cô thở dài quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh anh quay sang nâng cầm cô lên buộc cô phải nhìn về phía mình không phải yêu là khổ sở khi yêu mà không được ở cạnh người mình yêu mới là khổ sở An Nhi khi ở Pháp mỗi đêm anh đều mơ đến em mỗi nơi đi qua anh đều mong ước ước gì có em ở đây Cùng anh ăn món này ngắm cảnh kia, trải nghiệm điều này. Anh nhớ em trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc, bất kể là ngày hay đêm. Nhớ em đến mức anh thấy hận em vô cùng. Vì sao lại bỏ anh? Vì sao lại ra đi? Vì sao không tin tưởng anh? Vì sao không chọn ở cạnh anh? Mắt cô ngấn lệ, chăm chú nhìn anh, nhưng gương mặt anh đang nhòe đi. Nước mắt tuôn rơi trong lòng đau xót những ngày xa nhau cô sống mà không có niềm vui nào chỉ biết tập trung vào công việc cô không biết anh cũng khổ sở thế An Nhi nhìn anh này nếu có chuyện gì xin em hãy nói với anh đừng vội kết án anh tình yêu của anh dành cho em có trời đất chứng giám chưa bao giờ đổi thay trên đời này mỗi người sinh ra chỉ có cơ hội duy nhất một lần được gặp mảnh ghép hoàn hảo nhất của đời mình với anh Em chính là mảnh ghép đó Chỉ ở bên em Anh mới có cảm giác mà chưa từng có với ai Chỉ xa em Anh mới thấy đau và nhớ đến vậy Anh tin rằng Em cũng thế Đừng để những hiểu lầm chia cắt chúng ta Không đáng đâu Hai tay anh kẹp chặt lấy hai cánh tay cô lắc mạnh Nước mắt giản ruộng Cô ngước nhìn khuôn mặt anh Cảm thấy lòng mình như bị khoét một lỗ hồng Càng ngày càng lớn Càng ngày càng đau An Nhi, đừng khóc. Yêu em, anh chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em. Không phải làm em rơi lệ thế này đâu. Anh dùng tay lau nước mắt cho cô. Gia Huy, có những chuyện đều là do duyên phận đã an bài. Anh và em thực sự không được. Cô nức nở. Tại sao lại không được? Là em nghĩ anh với Diễm My có chuyện. Anh có thể thề với trời đất, anh và cô ấy chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì anh không có tình cảm với cô ấy, người duy nhất anh yêu chỉ có em thôi. Thưa cho là không phải với cô ấy thì vẫn không được sa huy. Cô bật khóc nước nở, trái tim cô như đang bị ai bóp chặt, nghẹn ngào đau đớn. Vậy vì ba mẹ anh ư? Họ rất thương anh, chỉ cần anh kiên trì thì họ sẽ siêu lòng thôi. Họ là người lương thiện, anh tin rằng khi hiểu ra rồi thì họ cũng sẽ yêu thương em như yêu thương anh thôi. Còn nếu em vẫn không thích, có thể không cần gặp họ. Anh không thể từ bỏ gia đình mình vì họ đã sinh ra và nuôi dưỡng anh. Khi nào họ cần, anh sẽ có trách nhiệm. Anh không thể mang tội bất hiếu. Mọi chuyện của họ cứ để riêng anh lo. Chúng ta có thể sống một cuộc sống của riêng mình. Không, Gia Huy, em không muốn đẩy anh vào hoàn cảnh khó xử. Nếu giữa khó xử và sống không hạnh phúc, anh thả chọn một vế. Cô khóc nấc người con trai này tại sao lại trung tình đến thế anh giơ tay kéo cô vào ngực mình ôm siết lấy cô một tay ôm chặt một tay luồn vào mái tóc nhẹ nhàng an ủi cô vẫn nức nở trong vòng tay anh anh bối rối đau lòng tình yêu của anh dành cho cô lớn hơn bất cứ người nào khác tại sao vẫn không thể làm cô tin tưởng và an lòng không kiềm lại được trái tim của mình anh bỗng muốn lau khô những giọt nước mắt của cô đôi môi mình, anh nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt cô, hôn lên những giọt lệ đang lăn dài trên khóe mi. chết tiệt, muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy, sao nước mắt lại không ngừng tuôn rơi thế này? khi áp môi lên khuôn mặt cô, anh lại tham lam muốn nhiều hơn. anh lướt qua đôi môi mềm mọng nước, dừng lại ở đó, rồi anh hôn thật sâu, say đắm. cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh, không còn biết trời đất gì nữa. Anh bỗng thấy muốn người con gái này, muốn hai cơ thể họ hòa làm một. Anh bé bổng cô lên, miệng vẫn dính chặt nhau. Anh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tiếp tục những nụ hôn triển miên không dứt. Cơn mưa nụ hôn của anh rơi xuống, khiến cô đê mê không thoát ra được, không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh tiếp tục hôn xuống cổ, rồi kéo chiếc áo khoác lụa xuống khỏi bờ vai, trắng nõn mịn màng. Cô đang say đắm trong cơn mê man, không thể kiểm soát được bản thân mình. Bỗng một hình bóng lướt qua đầu cô, cô giật mình gọi to. Ba! Rồi như thể tỉnh lại trong cơn mơ dài, cô đẩy anh ra, ngồi bật dậy, gương mặt hoảng hốt. Cô kéo lại áo rồi chạy vào nhà tắm, chốt cửa lại, đứng dưới vòi hoa sen xả nước xối xả. Anh ngỡ ngàng, bàng hoàng, dục vọng đã khơi lên, giờ không có cách nào dập tắt. Anh đứng trước cửa nhà tắm ra sức đập. An Nhi, anh xin lỗi, mở cửa cho anh, đừng làm hại mình. Anh về phòng đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. An Nhi, chuyện gì làm em thế này có thể nói với anh được không? Không có gì cả, chỉ là tôi thấy mình không thể yêu lại anh như ngày xưa được nữa thôi. Cô vừa nói vừa khóc nức. Anh không tin, An Nhi, cô thể em thành thật hơn lời nói của em đấy. Anh đi đi, đi đi. Đừng ở đây thêm nữa. Cô khổ sở, tiếng bòi hoa sen vẫn chảy, nước sối từng đợt vào người cô. Được rồi, anh đi. Hứa với anh phải ra ngoài và lau khô ngay người đi thì anh mới đi. Không cần anh phải lo. Nếu không hứa, anh sẽ phá cửa xông vào đấy. Được, tôi hứa, anh đi đi. Thực sự cô giầm mình cả đêm dưới làn nước lạnh. Anh bất đắc dĩ phải đi về phía cửa, ra ngoài rồi khép lại. Anh chưa về phòng ngay, vẫn đứng trước cửa phòng khách sạn nghe tiếng động của cô nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi và tiếng đóng cửa cô mới ngồi sụp xuống nhà tắm khóc nức lên một lúc sau cô chậm chạp ra ngoài tiến về phía cửa chốt khóa lại rồi thay chiếc áo choàng tắm dùng máy sấy hong khô lại mái tóc dài vừa sấy vừa khóc thút thít nghe thấy tiếng sấy tóc anh mới an tâm rời đi về phòng anh vào thẳng nhà tắm xối nước lạnh rất lâu. Tắm xong, anh gọi điện xuống khách sạn, gọi dịch vụ giặt là cho phòng cô. Đồ của cô ướt hết, nếu không giặt mai về Paris mang vác sẽ bất tiện. Xong xuôi, anh ra bàn trà ngoài ban công ngồi hút thuốc. Anh nghĩ mãi không ra, vì sao cô lại từ chối anh? Anh chắc chắn cô vẫn có cảm tình với anh, gương mặt đau khổ đầy nước mắt như hoa lê trong mưa. Vừa nãy đã nói với anh, nếu cô coi anh là người dưng, Cô sẽ không phải dần bật thế này. Anh gọi điện đường dài cho trợ lý ở công ty ba anh. Điều tra về cái chết của ba An An cách đây hơn 5 năm, tôi sẽ gửi thông tin mà tôi biết vào email cho cậu. Việc này chỉ tôi với cậu biết, ngay cả ba tôi cũng không được để cho ông ấy biết. Sự thật thế nào cũng phải nói với tôi, cho anh hời hạn một tuần. Gần đây, anh và cậu ấy thường xuyên trao đổi công việc, nên có những việc riêng tư, anh có thể tin cậy giao phó cho cậu ấy. Chỉ có thể là việc gì đó liên quan đến ba cô thì cô mới khó xử như vậy. An An là một cô gái đơn thuần, cô biết rõ phân biệt phải trái, sẽ không bao giờ hành xử vô lý với anh. An An, em có nỗi khổ tâm gì, tại sao không nói, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Nghĩ một hồi lâu, anh cầm điện thoại nhắn tin. An Nhi, anh xin lỗi, vừa nãy là không tìm nén được, anh hứa sẽ không lặp lại nữa, cho đến khi nào em đồng ý ngủ sớm, mai 8 giờ ra sân bay về Paris, rồi chúng ta sẽ đi cùng đoàn GK, good night em cô thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn, không đủ can đảm nhắn lại, cô siết chặt điện thoại trong lòng, thầm nói Gia Huy, em xin lỗi sáng sớm hôm sau anh gõ cửa phòng gọi cô xuống ăn sáng, một lúc lâu sau mới thấy cô mở cửa, hai mắt thâm quầng anh xót ra Đêm qua cô gái này lại không ngủ được rồi. An Nhi, xuống ăn sáng thôi, trả phòng rồi mình về Paris, anh đặt xe sân bay rồi. Anh dùng giọng tự nhiên nhất có thể, coi như đêm qua hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô lặng lẽ kéo hành lý, đã chuẩn bị sẵn sang một bên, rồi theo anh xuống nhà ăn. Trong suốt quá trình hai người ăn sáng, trả phòng, lên xe taxi ra sân bay rời can, cô vẫn không nói một lời. Anh hơi khó chịu nhíu mày Họ sẽ phải bay Quãng đường hơn 905,6 km Mất 1 giờ 30 phút Để đến thủ đô của Pháp Nếu không khí căng thẳng thế này Thật không đành lòng Những tường sau những gì xảy ra ở Proven Quan hệ giữa hai người đã tốt lên rồi Lúc ổn định vị trí ghế Ngồi trên máy bay Không cam lòng anh lên tiếng trước Anh nhị, chuyện hôm qua Cô ngắt lời rồi ngẩng đầu lên nhìn anh Xin lỗi anh Gia Huy, em không cố ý. An Nhi, là anh sai, lẽ ra anh không nên kinh suất như thế. Thấy anh ngạc nhiên, cô bỗng nhìn anh, ánh mắt ánh lên nỗi rót ra. Cô cúi đầu mấy giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Gia Huy, cho em thời gian một tháng nữa. Không phải là em muốn từ chối anh, chỉ bởi vì có những chuyện trong lòng em chưa biết đáp án, nên vẫn rất khó chịu. Vừa rồi anh còn cảm thấy bất an Nghe cô giải bày Cảm giác thả lòng hơn rất nhiều Anh tìm bàn tay cô Nắm thật chặt Giọng nói ấm áp yêu thương Được, An Nhi Anh chờ em một tháng nữa Có chuyện gì hãy nói với anh Chúng ta cùng nhau giải quyết Cô nhìn anh cảm kích Để yên tay mình trong tay anh Anh thấy thế tiến thêm một bước Song anh có một điều kiện Thời gian này Em không được từ chối những cử chỉ quan tâm của anh. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu anh hứa, anh sẽ không làm gì quá đáng và chỉ khi không có ai. Trước mặt mọi người, chúng ta vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. Anh mỉm cười hài lòng. Đàm phán thế này cũng đã tiến thêm được một bước dài rồi. Anh đã đợi cô mòn mỏi suốt 3 năm. Giờ thêm một tháng nữa có đáng gì? Tháng chiến trường kỳ, vắng thêm một chút nữa nào? Anh quan tâm. Tối qua em mất ngủ à? Mắt như gấu trúc rồi kia kìa. Có muốn ngủ một lát không? Tựa vào vai anh đây này. Anh âu yếm nhìn cô, ánh mắt vẫn nắm chặt tay. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên anh, ngủ thiếp đi. Suốt cả đêm qua, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đời này cô không thể yêu ai nhiều như yêu anh, cũng không tìm được ai yêu mình đến vậy, thì tại sao cô lại không đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình? Nhưng cô muốn biết, Chuyện giữa ba anh và ba cô là thế nào? Liệu chú hai nói có đúng không? Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ về bên anh. ân oán của đời trước nên khép lại. Nếu chú hai làm khó gia đình anh, cô sẵn sàng dùng tất cả cổ phần mà ba để lại cho mình để đổi lấy bình an cho họ. Nếu ba mẹ anh không chấp nhận cô, cô sẽ vì anh mà gạt bỏ hết tự tôn, kiên trì thuyết phục họ. Còn với ba, cô sẽ quỳ xuống trước mộ ông xin ông thà thứ. Cô tin, dù cô có phải con gái ông hay không, tình thương ông dành cho cô là thật, ông cũng sẽ muốn cô hạnh phúc. Có thể mọi chuyện không dễ dàng, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ có sức mạnh để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Sau chuyến công tác này, cô sẽ về Hà Nội để tìm hiểu ngọn ngành, rồi sẽ nói chuyện với anh. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cô, anh mới yên tâm, vòng tay qua lưng ôm lấy cô, để cô dựa hẳn vào người mình. Rồi hỏi tiếp viên mượn chiếc chăn mỏng, dùng nó đắp cho hai người. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang nằm gọn trong vòng tay anh, có cảm giác mãnh liệt muốn che chở cho cô, để cô ấy không phải chịu bất kỳ nỗi buồn, niềm đau nào nữa. Một lúc sau, thấy cô ngủ ngon lành, anh mới dùng một tay còn lại, nhẹ nhẹ lấy tài liệu, nghiên cứu đối tác trong chiếc ba lô doanh nhân đem theo, mở ra để xem. Lần này đến Paris, Nhiệm vụ của anh khá nặng nề Ban phát triển kinh doanh của anh đã liên hệ với các đối tác phân phối hàng đầu trong lĩnh vực thời trang quốc tế ở châu Âu gửi hồ sơ năng lực của GK và các nội dung đề xuất hợp tác với họ Đối tác cũng rất quan tâm và đánh giá cao năng lực sản xuất và ý tưởng của GK nhưng họ cần có sự đảm bảo về chất lượng trong khâu gia công và tính sáng tạo bắt kịp xu hướng trong khâu thiết kế Chiều nay GK đã hẹn gặp trực tiếp Để trao đổi và thuyết phục họ, anh sẽ dốc toàn lực để đem đối tác về cho GK, để đáp lại những gì anh Kiệt đã tạo điều kiện cho anh trong suốt thời gian qua. Có lẽ sau chuyến công tác này ít ngày, anh sẽ phải rời GK để quay về hỗ trợ cho công ty của gia đình. Khi đó vẫn chưa hết thời gian một tháng cô đã hẹn, anh sẽ phải xa cô thêm lần nữa. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông bên cạnh. Và giọng nói thoảng qua như gió Không biết là thực hay mơ An Nhi à, Anh biết phải làm sao với em đây Đến Paris Anh gọi cô dậy Rồi cả hai bắt taxi về khách sạn đã đặt sẵn Ở Paris Anh và cô sẽ đi cùng đoàn từ Việt Nam sang Gộp lại có bảy người Gồm ba nữ bốn nam An Nhi Lịch trình của đoàn em nhớ chưa Đồng nghiệp của chúng ta bay khoảng một tiếng nữa Sẽ về khách sạn Nhận phòng để gửi đồ và nghỉ ngơi ít phút Rồi cùng ăn trưa Chiều nay đi gặp đối tác cùng anh Kiệt Bảo Long và Phương Phương Em ở khách sạn tranh thủ hoàn thiện báo cáo Rồi chuẩn bị đồ Để tối chúng ta đi dự sự kiện trao giải Nếu buồn quá có thể kết thúc cuộc hẹn sớm Hẹn hạnh nguyên đi loanh quanh gần khách sạn mua sắm Và ngắm đường phố Paris Nếu đem theo nêm các khách sạn Nếu chẳng may lạc đường Có thể đưa cho tài xế taxi để họ trở về Đêm nay nhận giải xong anh sẽ đưa cả đoàn đi ăn đêm và ngắm Paris by night. Nhiều điều thú vị lắm đấy. Vâng, em nhớ rồi. Còn cả lịch ngày mai nữa, GK sẽ chia ra hai đoàn, đi xem và khảo sát 4 show thời trang của những thương hiệu nổi tiếng. Em và Hạnh Nguyên sẽ làm đầu mối để báo cáo thu hoạch về show trình diễn cho đoàn. Nên lưu ý thiết bị chụp hình và ghi chép đầy đủ tư liệu nhé. Đêm mai chúng ta sẽ bay về, tối ngày kia là có mặt ở nhà rồi. Vâng, em biết rồi. Thấy anh nói một hơi không nghỉ, cô cũng thấy mệt cho anh nên nói. Anh về phòng nghỉ một lát đi, chờ đoàn sang rồi chúng ta đi ăn, đừng lo cho em. Anh nhìn cô, hơi nhào nhào mắt suy nghĩ một chút, giá cô ấy cho mình ở chung phòng thì tốt biết mấy. Nhưng anh biết, với tình hình này thì chắc chắn không được rồi. Anh cũng không dám có hành động đường đột nữa, sợ cô lại có phản ứng như tối qua nên chỉ có thể buông đồ xuống, tiến lại trước cửa phòng cô. ôm nhẹ lấy người con gái bé nhỏ, đặt lên chán cô một nụ hôn thoáng qua rồi buông tay cô nói với cô An Nhi xếp đồ và nghỉ ngơi đi đoàn về đến khách sạn thì anh gọi mới đầu cô được xếp chung phòng với nhà thiết kế Hạnh Nguyên xong lại lẻ, lẻ ra giám đốc sáng tạo phương phương nên anh đã ngầm can thiệp để cô ở một mình phòng đơn hai người đàn ông còn lại là Bảo Long giám đốc phát triển thị trường châu Âu và trưởng nhóm thiết kế thời trang nam Việt Nguyên ở cùng nhau còn anh và lưu anh kiệt mỗi người một phòng cô hài lòng vào trong phòng cất vali vào tủ để đồ bỏ các vật dụng cá nhân ra cho tiện dùng sạc pin điện thoại cho đầy rồi tiến về phía cửa sổ phòng khách sạn kéo rèm cô hòa lên thích thú tầm view của khách sạn này có thể ngắm trọn vẹn cảnh tháp eiffel hùng vĩ và đại lộ khải hoàn môn cùng đại lộ chanelis với tuyến phố mua sắm xa xỉ bậc nhất thế giới thật là chói ngợp chuyến công tác lần này thật quá đặc biệt. Đoàn sang đến nơi, anh Kiệt lại gặp anh, chỉ sau 2 ngày, đã thấy phong thái của người đàn ông này có chút gì khác khác. Cả đoàn chào nhau xong, trong lúc chờ làm thủ tục nhận phòng, hai người tiến lại bàn tiếp đón khách ở sảnh khách sạn. Anh Kiệt hỏi giọng liêu manh, thế nào, đêm qua đã được nếm trái cấm chưa? Cấm cái đầu cậu ấy, tôi đây yêu đường nghiêm túc. Anh nạt lại liêu anh Kiệt, xem ra, Vẫn kém cỏi lắm Tối nay sang phòng ông đây chỉ cho vài chiêu Phụ nữ ấy mà Đừng có mà nói nhiều, cứ hành động đi Để gạo mà nấu thành cơm Rồi tỏ thái độ hối lỗi thật chân thành Họ ấy, sẽ siêu lòng thôi Mới lý thuyết đó của cậu Cậu cứ giữ lấy đi mà dùng Có thể áp dụng với người khác Chứ không áp dụng được với An An Bằng chứng là cậu đâu có khiến cho cô ấy siêu lòng chứ Nói đến đây Anh Kiệt bặm môi cầm nến luôn Tên này đúng là không để anh tí mặt mũi nào mà. Sau đó, anh kéo cậu ta đi nhận phòng, để mọi người nghỉ ngơi 30 phút rồi đi ăn trưa ở một nhà hàng Pháp gần đó. Buổi chiều, theo kế hoạch, Tổng Giám Đốc dẫn đầu những nhân sự liên quan cùng nhau đi gặp các đối tác thời trang lớn tại Paris để mời hợp tác cùng GK. Kết thúc lịch hẹn lúc 5 giờ chiều với nhiều tín hiệu hợp tác khả quan, cả đoàn về khách sạn chuẩn bị hẹn 6 giờ có mặt ở sảnh khách sạn để ăn nhẹ rồi cùng đến sự kiện trao giải. Cuộc thi lần này, Tri Cây có một tác phẩm do hạnh nguyên thiết kế, được vinh danh ở giải top 3. Vì xảy ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn, nên tác phẩm của nhóm An An chỉ lọt vào top 5, không được trao giải tại Pháp. Tuy thế, cô cũng rất thật tâm, chúc mừng cho đồng nghiệp và thầm hứa sẽ cố gắng hơn. 6 giờ, mọi người đều súng sính trong trang phục dự tiệc, xuống sảnh ăn nhẹ tối nay cô chọn cho mình một chiếc đầm màu đen tuyền gắn đá dễ vai dáng đuôi cá cắt xẻ théo léo để lộ một phần đôi chân trần và khoe được đường cong cơ thể hình chữ S gợi cảm àm Nhi bữa nay xinh đẹp quá Hạnh Nguyên nhìn thấy cô thì lên tiếng cảm ơn chị Hạnh Nguyên chị mới thật nổi bật và quyến rũ đấy ạ đêm nay chị hãy tỏa sáng để làm dạng danh GK nha cả chị Phương Phương nữa sexy là đây chứ đâu Cô nhanh nhẹn đùa lại hai đồng nghiệp Hạnh Nguyên trông rất rực rỡ Trong bộ đầm vàng lệch vai Khở một mảng ở hông Khoe eo thon Chân váy dài quét đất Thể hiện được sự thuyết tha quyến rũ Còn Phương Phương lựa chọn phong cách sexy Trong chiếc đầm hồng cúp ngực Ôm sát cơ thể Đính kim sa lộng lẫy và nổi bật Họ không đem theo chuyên gia trang điểm Nên đều tự trang điểm lấy Mặc dù vậy trông họ đều rất đẹp Chúng ta phải nổi bật chứ không thể làm mất mặt suy cây trên đấu trường quốc tế được. Phương Phương Tiểu Hạnh nói, anh và anh Kiệt đã trong trang phục chỉnh tề, hai thân tây trang màu đen lạnh lùng, kiêu ngạo, đang đứng trao đổi công việc cùng nhau. Nghe tiếng cô, cả hai quay ra nhìn, anh Kiệt ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Này, cô gái của cậu á, đẹp quá. Anh mỉm cười tự hào, giờ thì anh biết tại sao mình lại thích cô ấy đến vậy. Cô ấy có thể thích ứng và làm tốt trong mọi hoàn cảnh, dù là đi học, đi làm, đi chơi, đi từ thiện hay đi tiệc, dù đến những địa điểm bình dân hay khách sạn năm sao, trong vai nào, cô ấy vẫn rất tự nhiên, mang vẻ thong dong, tự tại, như chính cô thuộc về nơi ấy, không cầu kỳ, không gượng ép. Bởi vậy trong mắt anh, An Nhi rất khác biệt, khiến anh không thể tìm được người thứ hai. Đương nhiên rồi, cậu bớt nhìn cô ấy đi. Anh mỉm cười. Anh Kiệt vỗ vỗ vai anh, đồ kiêu ngạo, vẫn chưa chính thức là của cậu đâu, còn phải cố gắng nhiều đấy. Anh lít xéo cậu ta, không chịu thua. Sớm hay muộn cũng là của tôi, cậu bớt mơ tưởng đi. Đến hội trường tổ chức sự kiện, cả đoàn check-in trước thảm đỏ rồi vào khán phòng trao giải tìm một bàn dành cho khách mời ở khu vực khẩn sân khấu, ổn định chỗ ngồi. Cô tinh tế quan sát xung quanh, thấy khách mời đến từ rất nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, bạo ồ lên thích thú khi thấy các ca sĩ diễn viên và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế cũng có mặt trong buổi tối hôm nay trong trang phục thời trang lộng lẫy. Cô tranh thủ dùng bút điện tử vẽ và ghi chú những nét nguệch ngoạc lên chiếc iPad đem theo về phong cách thời trang, màu sắc, kiểu dáng, chất liệu phổ biến và các tín đồ thời trang từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây đang trưng diện, đồng thời đánh giá quy mô khách mời và cách tổ chức của sự kiện. Anh và anh Kiệt tận dụng cơ hội trước giờ trao giải để chào hỏi và kết nối với đối tác. Nhiều đối tác trông thấy Di và các cô gái xinh đẹp cũng đến chào hỏi và trao đổi nêm cát. Một đối tác nói chuyện với anh Kiệt trông thấy cô liền trầm trồ nói bằng tiếng Pháp được giao huy phiên dịch. Xin chào tiểu thư, cô là nhà thiết kế Lý An. Tác phẩm của cô hợp tác với chúng tôi tháng trước, doanh số rất tốt. Công ty chúng tôi rất hài lòng và đang lên kế hoạch sang Việt Nam để khảo sát thêm và trao đổi về kế hoạch hợp tác sắp tới. Cô mỉm cười hạnh phúc, hỏi xem ông có thể nói tiếng Anh không, rồi tự tin trả lời bằng tiếng Anh. Cảm ơn ông, cảm ơn nước Pháp, đã biết thời trang do J.K chúng tôi thiết kế. Chúng tôi rất mong ngóng được đón tiếp ông tại Việt Nam, để hai bên trao đổi kỹ hơn cho những lần hợp tác tiếp theo. Đối tác mỉm cười hài lòng rồi bắt tay cô, hẹn tháng sau sẽ gặp ở Việt Nam. Anh cũng nhìn cô ngạc nhiên, từ bao giờ cô có thể nói tiếng Anh lưu loát, Và tự tin với người nước ngoài như thế này Nhớ hồi học đại học Vì cô học hai trường Quá bận rộn nên không có thời gian học ngoại ngữ Mỗi lần thi đều là anh phải phụ đạo cho cô Xem ra 3 năm xa cách Cô ấy đã phát triển rất nhiều Những sự kiện thế này Là cơ hội để giao lưu và gặp gỡ Phát triển các mối quan hệ và đối tác trong ngành Nên đoàn GK Cũng tận dụng triệt để cơ hội để kết nối Đối tác nào cũng đến nâng ly chào hỏi Bởi vậy cô và cả đoàn đều uống không ít sâm thanh Mặt cô có chút hồng hào dễ thương Nhà thiết kế Hạnh Nguyên lên nhận giải Trong niềm hân hoan và tự hào của đoàn Khi cô xuống Cả đoàn ôm chầm lấy cô ấy chúc mừng Anh Kiệt không nén nổi tự hào Hạnh Nguyên Em giỏi lắm Tiếp tục phát huy nhé Nhận giải xong đã quá 10 giờ đêm Anh Kiệt chỉ đạo cả nhóm di chuyển đến khách sạn Novotel Paris Ở trung tâm của để ăn mừng chiến thắng Ăn xong thì sẽ lên bar Real Rope Top ngay trên tầng thượng của Khách sạn này để theo lời anh Kiệt là Đêm nay chúng ta sẽ chơi tới bến Ở Paris Cả đoàn ăn uống vui vẻ Cụm ly tới tấp đến tận 12 giờ đêm Cô cũng không tránh được phải uống Nên lúc lên bar có chút biên biên Anh đi đằng sau Thấy cô loạng choạng Đỡ lấy cánh tay cô rồi ân cần An Nhi, cần anh giúp không? Cô hơi xấu hổ Gỡ tay anh ra, mỉm cười lắc đầu Cả đoàn tìm một bàn ngoài trời vừa gọi đồ uống vừa ngắm toàn cảnh Paris chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel, nhà thờ và những con phố đáng yêu cùng những mái nhà đậm chất kiến trúc nghệ thuật của dân Pháp. Anh Kiệt và Gia Huy đã ở Pháp nhiều năm nên những nơi như thế này quá quen thuộc đối với họ. Họ vui vẻ chia sẻ với đoàn về cảnh đẹp và con người Paris, về các địa điểm vui chơi, giải trí và văn hóa nơi đây. Các cá nhân trong đoàn còn lại Cũng đều là những gương mặt xuất sắc trong làng thời trang Đây không phải là lần đầu tiên Họ sang nước ngoài Nên cũng không có gì quá lạ lẫm Chỉ riêng với cô là mới lạ Nên cứ ngắm hỏi không chán Nhìn cô trong trang phục quyến rũ Với gương mặt dạng dỡ Và ánh mắt lấp lánh niềm vui Cộng với chút men say của buổi tối hôm nay khiến cử chỉ và lời nói bông đùa của cô Cùng đậm nghiệp mạnh dạn hơn Anh thấy cổ họng mình hơi khô khốc Yết hầu nhấp nhô lên xuống Phải uống chút whisky để đè nén cảm xúc. Đang say xưa vui đùa cùng đồng nghiệp. Tình cờ, một đối tác Pháp đi qua gọi tên anh. Hai người trao đổi bằng tiếng Anh. Gia Huy, cậu đấy à? Ui, cậu phải không? Không phải cậu về Việt Nam rồi sao? Philip, ồ, oh, rất là vui gặp lại ông. Tôi về hẳn Việt Nam rồi, đang sang đây công tác. Xếp của cậu rất hay nhắc tới cậu với tôi đấy. Ông ấy nói cậu rất triển vọng. Ông ấy rất tiếc cậu đấy. à. Mà ông ấy nói cậu về Việt Nam Là để tìm một cô gái Đã tìm ra chưa Cô đang hơi mơ màng song nghe hai người nói tiếng Anh thì vẫn hiểu Anh bỗng đánh mắt sang cô trả lời đối tác Tìm được rồi Tôi sẽ không quay lại nước Pháp làm việc nữa đâu Lần sau sang đây chơi Có thời gian nhất định sẽ gặp ông và ông ấy Anh mỉm cười lịch sự, Nói rồi hai người bắt tay chào nhau Rồi đối tác đi trước Anh Kiệt hất đầu hỏi nhỏ Philip là ông chủ của hãng phân phối rượu vang lớn nhất Paris đấy. Những năm ở Pháp, cậu quan hệ cũng rộng đấy nhờ. Ừ, boss cũ của tôi có vài thương vụ hợp tác với ông ấy. Tôi có hỗ trợ về luật quốc tế. Cô nâng ly lên, nhìn xa xăm, che giấu cảm giác trong lòng. Ở Pháp, sự nghiệp của anh rất tốt. Vẫn muốn về Việt Nam là vì cô sao? Cô cắn môi, lắc đầu. Mình đang say quá rồi. Một lúc sau. Cả đoàn rủ nhau lên sàn phía trước gần đi dây để nhảy cùng các vị khách quốc tế. Cô khéo léo từ chối. Em hơi biếng biếng giờ đứng không vững nữa cho đừng nói đến nhảy. Cho em ngồi đây ngắm cảnh một lát cho tỉnh táo lại đã. Tôi cũng hơi mệt. Chiều nay đàm phán có chút căng thẳng. Mọi người cứ vui đi, tôi ngồi đây với An An. Nghe thấy vậy, anh Kiệt vỗ vai ra Huy. Vậy cậu ngồi cùng với các em họ cậu nhé. Tụi tôi lên phía trên vui chơi hết mình đây. Chờ khá lâu đấy. Nếu mà không thấy chúng tôi xuống cứ về trước nhé. Nào, các cô gái, chàng trai, chúng ta lên nhảy thôi. Vậy nhờ anh trông coi an an cho tốt. Đừng để trai pháp bắt cóc nhà thiết kế tài năng của chúng tôi đấy. Phương Phương trêu chọc. Đừng lo, có tôi ở đây không ai làm gì được cô ấy đâu. Anh nhìn theo họ mỉm cười. Anh Kiệt, cậu ta cũng biết đẩy thuyền đấy. Thật cảm ơn. Đợi mọi người đi hết, anh hỏi cô. Em muốn về trước không? Anh gọi xe đưa em về nhé. Cô lưu luyến nhìn cảnh đẹp phía dưới một lần nữa rồi gật đầu. Quá nửa đêm rồi, Mai vẫn phải đi sâu diễn để thu thập thông tin, nên về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Anh đưa cô xuống tầng 1, dễ dàng bắt taxi về khách sạn. Suốt cả đường đi, thấy cô nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh và mỉm cười. Anh liền nói, An Nhi, phía trước là tháp Eiffel anh cho em xuống ngắm cảnh đẹp này một lát trước khi về khách sạn nhé. Thật đã ngay đằng trước sao Cho em xuống đi Gia Huy Mắt cô sáng lên Anh nói với tài xế bằng tiếng Pháp Bác tài vui vẻ cho họ dừng lại Ở một vị trí gần chân tháp Cô hào hứng xuống xe choáng ngợp trước sự hoành tráng và hoa lệ Của công trình kiến trúc Bằng thép nổi tiếng thế giới này Cô ngó nghiêng xung quanh rồi hòa lên thích thú Wow, không ngờ lại đẹp như vậy đấy Ôi, Gia Huy Em thật là may mắn mà Cũng có ngày được đặt chân đến đây Người đàn ông một tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn vẻ đáng yêu của cô Có chút xúc động Trước ở Pháp Anh đã từng đến đây vô số lần hoặc một mình Hoặc cùng đồng nghiệp Lần nào anh cũng ước gì có cô ở đây Anh ngó quanh rồi nói với cô Để anh đi mua đồ uống ở máy bán tự động Rồi tìm một chỗ Chúng ta ngồi ngắm cảnh nhé Em uống gì Như đi, ở nơi đẹp thế này em muốn uống bia Cô mạnh dạn nói Họ tìm một bậc tam cấp Cách tháp Eiffel vài trăm mét Ngồi bể xuống, sảng khoái Vừa ngắm cảnh, vừa nói chuyện Và thưởng thức từng ngụm bia Pháp Anh hỏi cô Lần này không được nhận giải tốp 3 trên đất Pháp Có tiếc không? Một chút, nhưng mà không sao Em sẽ cố gắng hơn nếu mà có cơ hội khác Cô khẽ mím môi Rồi nâng lon bia lên uống Vụ của Trí bảo Sao em phải tìm cách bảo vệ cậu ta vậy? Anh biết là do cô lương thiện song vẫn muốn xác nhận lại Dù là ai, em cũng sẽ làm thế thôi. Hoàn cảnh của Trí Bảo rất đáng thương. Trước giờ chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi lên. Khó khăn lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Em không thể vì một chuyện có thể cứu vãn được lại làm ảnh hưởng đến tương lai của một người phủ nhận bao nỗ lực mà họ đã làm việc. Vậy mà anh đã nghĩ em có tình cảm với cậu ta đấy. Giọng anh hơi mất mát. Người em có tình cảm là anh. Anh còn chưa rõ hay sao? Nói rồi cô đỏ mặt. Hướng mắt nhìn xa xăm Là anh hả? Anh muốn nghe em thừa nhận Anh chớp thời cơ Hồi hộp giữ chặt lon bia ở tay Quay sang nhìn cô mong chờ câu trả lời Chỉ thấy cô tiếp tục mua uống lon bia trên tay Nở nụ cười mơ hồ Lắc đầu không trả lời Anh bỗng nhớ đến lời anh Kiệt Phụ nữ à Đừng có mà nói nhiều Cứ hành động thôi Liền nghiêng hẳn người sang bên cô Hạ một đầu gối xuống Kéo cô lại gần để cơ thể cô áp sát vào bộ ngực rắn chắc của anh, dưới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô hỏi nhỏ. Anh đã lỡ hứa trong một tháng sẽ không làm gì quá đáng, nhưng trong hoàn cảnh này, giữa thủ đô Paris hoa lệ và lãng mạn, việc anh hôn em có được gọi là quá đáng không? Cô đỏ mặt quay đi, không dám đối diện. Anh đương nhiên không chịu dừng lại khi chưa đạt mục đích, dùng tay khẽ xoay gương mặt cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng Không biết bởi vị men tối nay Hay sự ngọt ngào của anh Cô bối rối không biết phản ứng sao Đành nhắm mắt lại Chỉ chờ có thế Anh được đà lấn tới Đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài Cô từ từ mở miệng đón nhận Để cho anh dùng lưỡi đẩy sâu vào trong miệng mình Nụ hôn quá đỗi ngọt ngào Ngay dưới chân thắp ép ven Biểu tượng của nước Pháp xinh đẹp Hôn xong Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền ngục đầu vào vai anh, không dám ngẩng lên. Anh mỉm cười, vòng hai tay ôm lấy cô, siết chặt vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Một lúc sau, đã thấy cô ngủ vùi trên vai anh. chờ thêm chút cho cô ngủ say, anh liền gọi taxi rồi bế cô về khách sạn. Nửa đêm, anh bế cô về, qua cửa bảo vệ và lễ tân khách sạn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng vì hai người đã ở đây từ sáng, nên họ chỉ mỉm cười, hỏi xem anh cần giúp đỡ gì không. Anh đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, nhờ bảo vệ bấm thang máy giúp, rồi bế cô lên tận phòng. Anh đặt cô xuống giường nệm ấm áp, chỉnh điều hòa nhiệt độ tiêu chuẩn, rồi quay sang cởi giày cho cô. Cô gái vẫn ngủ say xưa không biết trời đất là gì, chắc tối nay uống nhiều quá, giờ này cũng quá nửa đêm rồi. Suy nghĩ một lát rồi mở tủ đồ, lấy cho cô một bộ đồ ngủ vài lộn sa tanh mềm mại, rồi anh vào nhà tắm, giặt ẩm hai chiếc khăn, đem ra lau mặt và lau người cho cô. Từ từ kéo khóa chiếc váy đen của cô xuống. Cô nghiêng người trong mày khó chịu. Anh nhẹ nhàng vỗ về cho cô an tâm trong giấc ngủ. Thấy cô nằm yên, anh tiếp tục cởi hẳn chiếc váy đen khỏi người cô, chỉ để lại bộ đồ lót cũng rèn đen. Cơ thể cô ấy đẹp quá, dù đã từng có vô số động tác thân mật trước đây, nhưng An An là người rất truyền thống, nên anh chưa từng được nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô ở khoảng cách gần đến thế. Anh bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Anh quay mặt đi mấy giây, tránh nhìn vào cơ thể cô, lại nổi lên dục vọng. Cố tình lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi tiếp tục ý định của mình. Anh lấy chiếc áo ngủ dài quá gối, lần lượt sọ so vào tay cô, rồi lần tìm dây đai ở eo để thắt lại. Nhìn xuống bụng dưới của cô, anh thấy có một nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng nõn. Anh liền không chịu được, cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi đó an an thấy nhột liền khẽ cửa quẩy mày hơi trao lại anh di chuyển lên trên tiếp tục hôn lên đôi mày của cô ấy để nó từ từ giãn ra cuối cùng anh đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ rằng rồi mỉm cười rời khỏi cơ thể cô đáp chân chúc cô ngủ ngon trước khi ra khỏi phòng về đến phòng đã là gần 2 giờ sáng anh vừa hít sáo vừa tắm gội mỉm cười Nghĩ đến nụ hôn tối nay Chuyến đi Pháp này thật là tốt Cả ngày hôm sau Đoàn chơi làm hai nhóm Bận rộn với việc đi thăm Và khảo sát những show trình diễn Của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Trông thấy anh cô có hơi ngượng ngùng Đỏ mặt Sáng sớm tỉnh dậy, mở mắt ra Cô thấy mình đang trong phòng khách sạn Đồ ngủ thoải mái Nhưng không nhớ nổi là đêm qua mình về phòng Và thay đồ bằng cách nào Chí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc cô đồng ý cho doanh nhân hồn dưới chân ngọn tháp Eiffel. Suốt cả ngày, dù anh và cô có đi cùng đoàn, nhưng cả hai đều tập trung cao độ vào công việc. show trình diễn ở nơi là kinh đô thời trang của thế giới rất chuyên nghiệp. Cả về quy mô, cách tổ chức đều có rất nhiều điều để học hỏi. Hơn nữa, trước mặt đồng nghiệp nên anh cố gắng giữ khoảng cách như cô mong muốn. Đến tối, cả đoàn ra sân bay rời Paris, Cô lưu luyến ngoái đầu nhìn lại thành phố lãng mạn nhất thế giới với những hình ảnh tráng lệ và quyến rũ du khách đến nao lòng. Cái ngoảnh đầu của cô không qua khỏi con mắt chăm chú quan sát của anh. Anh thầm hứa trong lòng nhất định sẽ đưa cô ấy quay lại Paris một lần nữa. Cả đoàn về đến sân bay Sài Gòn đã là nửa đêm. Anh đi trước cùng tổng giám đốc ra xe của công ty đã chờ đón sẵn. Cô lặng lẽ kéo vali và xách túi đồ mua về làm quà, đi cùng các đồng nghiệp khác. Đột nhiên, giữa phi trường rộng lớn, cô nghe ai đó gọi tên mình rất là khoa trương An An, là em phải không? Giọng nói đã thu hút cả đoàn quay lại nhìn cô, chưa kịp định hình là ai, cô đã thấy một dáng hình cao lớn, khoác áo dài ngang gối, bước nhanh như một cơn gió đến ôm chầm lấy cô. Cô có chút bất ngờ lúng túng, ở góc độ của cô, nhìn về phía trước, vừa vặn thấy Lý Gia Huy đang quay lại, nhìn chầm chầm cảnh hai người đang ôm nhau. Nếu mày tỏ vẻ không hài lòng Anh biết là em mà Anh vừa về nước Định sáng mai sẽ đến GK gặp em Không ngờ lại nhanh như vậy Đến ông trời cũng biết Anh nhớ em, liền đáp ứng đây mà Nghe giọng nói gấp gáp này Cô nhận ngay ra người đó Có chút xấu hổ Cô gỡ cánh tay anh ta đang ôm lấy mình ra Nhẹ giọng Được rồi, là anh, Vĩnh Hy sao Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ 6 tháng 12 ngày Chính xác là từng đó ngày anh chưa gặp em, nhớ chết đi được. Vừa nói, anh vừa ôm cô thêm lần nữa. Đừng có mà khoa trương nữa, đây là sân bay đấy. Anh không sợ có phóng viên bắt gặp hiểu lầm ư. À, em vừa đi công tác về cùng GK. Tổng giám đốc lưu anh Kiệt đi trước đằng kia kìa. Lúc đó, Vĩnh Hy mới quay lại nhìn theo cô chỉ. Thấy anh Kiệt, anh ta đi nhanh về hướng đó, ôm chầm lấy cậu ta, tỏ vẻ vui mừng. Người anh em, tôi về đây rồi. Cái tên tiểu quỷ này Thấy mỹ nhân định bỏ bạn đấy à 6 tháng không gặp Hàn Quốc á, làm cậu thay đổi không ít nhờ? Anh Kiệt trêu chọc vỗ vỗ vai cậu ta Đâu có Lần này tôi về là để tiếp tục đầu quân cho cậu mà Đừng nói RK không cần tôi nữa đấy nhá Ông chủ Về mà chả thông báo gì cả Cậu còn coi ông chủ này ra gì không hả Tôi muốn dành tặng bất ngờ cho cậu mà Anh ta vừa nói Vừa đấm lên vai cậu bạn thân vì bên đó đóng máy rồi à? kết quả thế nào? bao giờ ra dạp? đóng máy rồi. đạo diễn nói tôi nhập vai xuất sắc. một tháng nữa sẽ ra dạp. tôi sẽ dành vé vip cho cậu. nhớ mà dẫn bạn gái theo đấy. tôi không có bạn gái. dẫn nam nhân nhá. anh kiệt cười, Đánh mắt sang phía giao huy. xem ra tên này thu hoạch được không ít ở xứ người nên mới tự tin đến vậy. rồi anh quay sang giới thiệu. đây là giao huy, phó tổng phụ trách kinh doanh quốc tế jk. Anh ấy từ pháp về đầu quân cho GK Nhân tài trong giới mà chúng tôi săn mãi mới được đấy Cậu ra nước ngoài lâu như vậy Nên hai người chưa có cơ hội gặp gỡ Gia Huy Cậu ấy là Vĩnh Hy Siêu mẫu số 1 hợp tác với GK 6 tháng trước Cậu ấy được mời sang Hàn Quốc đóng phim Giờ mới trở về Xin chào, tôi là Lý Gia Huy Anh chủ động giới thiệu giơ tay ra bắt Anh là Gia Huy Vĩnh Hy vừa bắt tay Vừa quay lại nhìn An An Cô ấy quay mặt đi, tránh cái nhìn của anh. Linh cảm nói cho anh biết, cái tên này có liên quan đến cô gái kia. Đúng rồi, rất vui được gặp anh, Vĩnh Hy. Từ từ sẽ có cơ hội làm quen. Vĩnh Hy nói ẩn ý. Sau đó, mọi người còn lại trong đoàn công tác, đều chạy lên chào hỏi Vĩnh Hy. Anh ta mừng rỡ ôm lấy từng người một, rồi báo sáng mai sẽ mang quà đến GK gặp mọi người. Với lúc đó anh Tuấn sang, Đại diện của Vĩnh Hy đi đến chào hỏi cả đoàn. Nhắc nhở Vĩnh Hy mới về nước nên thận trọng với truyền thông. Đừng lo, anh Tuấn Sang, GK đều là người nhà cả. Cậu ấy chân thành nói. Nói rồi, Vĩnh Hy hỏi xe đón đoàn ở đâu? Nghe anh Kiệt trả lời, họ đang ra phía ngoài sân bay, cột số 7. Vĩnh Hy vui vẻ nói, vậy có thể đi cùng nhau một đoạn. Rồi anh Di chuyển xuống chỗ An An để đi cùng, tỏ vẻ ga lăng đòi xách túi cho cô. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt thăm hỏi Chỉ thấy cô phối hợp đi theo Mỉm cười và không đáp lại Để mọi người vượt qua mình Lý gia Huy và anh Kiệt đi đằng sau Không kiềm được thắc mắc trong lòng Anh hỏi Quan hệ của anh ta với GK Và mọi người rất tốt sao Anh vẫn trao mày khi thấy Vĩnh Hy đi cùng An An Ừ, rất tốt Cậu ấy với GK như người nhà Trước đây sau trình diễn Thời trang nam nào của GK Cậu ấy cũng là Verdez Vĩnh Hy còn là bạn thân của tôi nữa đấy. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp 3. Cậu ấy là con nhà gia thế nhất nhì thành phố này, nhưng số phận cũng không xuôn sẻ gì, nhưng cậu ấy rất có tài và có khí phách. Gia Huy không tò mò chuyện của người khác nên không hỏi thêm. Anh có cảm nhận, tình cảm mà cậu siêu mẫu này dành cho An An có hơi khoa trương quá mức so với đồng nghiệp thân thiết. Anh liền giơ tay vuốt vuốt vị trí ấn đường, thầm cảm giác lại có người thứ ba. Sắp xem vào chuyện của anh và cô đây. Sáng hôm sau, An An đến công ty từ sớm, xách theo túi quà gửi tặng đồng nghiệp. Cô mua tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa cho tim và sô-cô-la cho đồng nghiệp. Thi Linh nhận được quà thì hào hứng và không ngừng ôm cô, nói lời ngon ngọt. Em biết mà, chị An An là tốt với chúng em nhất đấy. Thế này á, chúng em phải có lời với sếp, để chị đi công tác nhiều mới được. Cứ để xuất đi, xong đi càng nhiều thì giá trị quà sẽ càng giảm. Cô bông đùa, còn bạch trà thì xịu mặt xuống. Thì chúng em lấy số nhiều vậy, số lượng cũng tốt phải không tim mình nhỏ. Linh Nhi hơi ngượng ngùng khi nhận được quà của cô, nói nhỏ. Chị An An, tụi em cảm ơn chị. Bữa trước là em không hiểu chuyện, chị đừng giận nha. Linh Nhi, chị không để bụng đâu. Cô thành tâm nói. Rồi cô cho họp nhóm, yêu cầu báo cáo về công việc đang triển khai và phổ biến lại thông tin của mấy ngày cô đi Pháp. Giao thêm những việc phát sinh sau chuyến đi Mọi người vui vẻ nhận thông tin Và ngồi và làm việc Đang làm việc hăng say Cô nàng thiết kế thi linh Vừa chỉ vào màn hình Vừa hét lên kinh ngạc Chị, siêu mẫu vĩnh hy về nước cùng chị tối qua sao Hai người lên báo rồi này Gì thế này Chị, chị đã nhận lời sao Nhanh quá vậy trời Bạch trà há hốc miệng Cô tiến đến nhìn vào màn hình Trên báo giải trí đang giật tít Với dòng tiêu đề siêu mẫu Vĩnh Hy trở về cùng bạn gái sau đại thắng tại Hàn Quốc kèm ảnh đang ôm và đi cạnh cô tại sân bay cô có chút tức giận không ngờ báo chí bây giờ lại tùy tiện đến thế là báo chí cố tình hiểu sai thôi cả đoàn gặp Vĩnh Hy ở sân bay anh ấy ôm và chào tất cả mọi người không riêng gì chị. cô ra hành lang đi một góc khuất gọi điện cho Vĩnh Hy không thấy anh chàng nghe máy cô gọi cho quản lý của anh ta may quá anh ấy đã bắt máy Anh Tuấn Sang, sáng nay em có đọc tin tức về Vĩnh Hi. Ừ, anh cũng thấy Tối qua không cẩn thận để phóng viên chụp được hình Tờ báo đó gần đây xuống cấp Nên cần mấy tin kiểu này để câu view Vấn đề là họ đưa thông tin sai lệch Em sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vĩnh Hi. Anh liên hệ với họ để xử lý chưa Đừng lo, bên anh sẽ xử lý chuyện này Xin lỗi đã đẩy em vào Em không sao, nhưng tốt nhất là anh cho gỡ bài nhé Để như thế sẽ bất lợi cho Vĩnh Hi. Sự thật cần được tôn trọng. Cô chào gián Giang rồi cúp máy, lắc đầu thở dài, mong anh ta sẽ giải quyết nhanh chóng, rồi cô quay lại phòng làm việc để xử lý tiếp công việc. Nhưng sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Facebook của cô bị đào mộ, lượng tương tác tăng đột biến, dù đã để chế độ friends nhưng vẫn thấy quân nhà cô nổ ầm ầm bình luận. Cô buộc phải chuyển sang chế độ private không để ai xem được. Lượng mới kết bạn cũng tăng đột biến. Không kết bạn được thì họ follow. Chỉ sau một buổi sáng, lượt follow Facebook cô lên đến hơn 10.000 người. tin nhắn trở đổ về inbox cô chết không nổi. Cô lắc đầu cảm thán, Vĩnh Hy ơi là Vĩnh Hy, anh khiến em hot đến độ này sao? 6 tháng nay, không ngờ sự nghiệp của Vĩnh Hy đã thay đổi nhanh đến vậy. Điện ảnh đúng là mảnh đất màu mỡ để người ta nổi tiếng sau một đêm. Trước, anh dù là siêu mẫu số 1, Xong trang cá nhân của anh chỉ có khoảng mấy trăm ngàn lượt follow. Giờ cô nhìn lại đã lên đến hơn 7 triệu. Sức mạnh của đám đông quả thật là có tính hai mặt. Có chút lo lắng cho anh, cô gọi lại một lần nữa. Không thấy anh nghe máy, cô nhắn tin. Vĩnh Hy, bên anh có sao không? Chuyện hôm qua không ngờ báo chí lại khai thác sai lệch như vậy. Sáng nay em đã gọi cho anh Tuấn giang nhờ xử lý phía tòa soạn rồi đấy. Mong rằng hiểu lầm này sẽ được hóa giải. Không thấy hồi âm, cô gác máy sang một bên để tiếp tục làm việc điện thoại đổ chuông là phóng viên quen gọi điện cô suy nghĩ một chút rồi nghe máy là em chị Lan Trần à, chị khỏe không hiểu nhầm đó chị tối qua đoàn công ty em đi công tác về vô tình gặp siêu mẫu Vĩnh Hi ở sân bay nên tiện đi cùng chào hỏi nhau vài câu xã giao lâu ngày không gặp anh ý có chào và ôm tất cả mọi người trong cả đoàn không hiểu sao phóng viên lại đăng mỗi hình em là hiểu nhầm thôi chứ anh ý xuất sắc và nổi tiếng như vậy Sao có thể chọn em Vâng chị giúp em đính chính tin lần này nhé đi Pháp vừa rồi em có mua quà cho chị Tuần này chị sắp xếp được ngày nào Chị em mình hẹn đi ăn chưa Bên Vĩnh Hy không có động tĩnh gì sao Có lẽ sáng nay anh ấy bật hoạt động gì Chắc quản lý của anh ấy đang xử lý rồi đấy ạ Cô nhíu mày Sao Bên Vĩnh Hy lại không quan tâm việc này nhỉ Ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta cơ mà Cô nhắn thêm cho Tuấn giang. Chào anh Chuyện tin thất thiệt sáng nay gây bất lợi cho Vĩnh Hy, cần em phối hợp gì anh báo cho em nhé. Tấn giang lai like tin nhắn của cô, rồi nhắn lại hai chữ đơn giản, ok em. Ở GK, đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán, những người đi cùng đoàn hôm qua thì tỏ ra thông cảm với cô, tự nhiên dính về chuyện thị phi. Cô mỉm cười khi được các đồng nghiệp gần đó hỏi chuyện, nói với họ rằng xung quanh Vĩnh Hy toàn chân dài và người đẹp, đầu đến lượt cô, chỉ là cô xui xẻo nên mới bị báo lá cải khai thác ít phút sau điện thoại cô không ngừng reo. là số lạ cô có linh cảm không tốt cô chuyển máy cho Linh Nhi nghe thì ra là phóng viên các tòa soạn báo liên hệ với cô để xin hẹn phỏng vấn cô có giải thích chuyện này chỉ là hiểu lầm họ không những không hiểu chuyện mà còn chúc mừng cô đã trói buộc được chàng trai nước tiếng trong làng mẫu sau vài cuộc như vậy cô thở dài ra hiệu cho Linh Nhi từ chối tất cả rồi dứt khoát cầm điện thoại tắt máy, nhưng phóng viên vẫn không buông tha, họ tiếp tục gọi điện đến máy bàn của JK, nhờ lễ tân nối máy gặp cô. Cô tức giận dặn lễ tân nói mình không có ở công ty, rồi rút luôn dây cắm máy bàn. Suốt từ đầu giờ sáng, anh bận rộn họp cùng hội đồng quản trị để báo cáo lại kết quả chuyến công tác. Ra khỏi phòng họp, thấy cục diện chỗ cô có phần lộn xộn nên hỏi trợ lý. Biết chuyện, anh nhắn tin cho cô hỏi han. An An, chuyện gì à? Chuyện tới qua ở phi trường có phóng viên chụp được hình, đăng tin sai sự thật. Bên phía Vĩnh Hy xử lý chưa? Quản lý của Vĩnh Hy nói là đang xử lý, nhưng không hiểu sao phóng viên vẫn liên lạc. Em có chút không thoải mái. Ừ, anh biết rồi. Mặc kệ họ đi. Tin tức mạng xã hội bây giờ, nhanh nổi cũng nhanh chìm. Tập trung làm việc tốt nhé. Vâng, ngày làm việc vui vẻ. Nhắn tin cho cô xong, anh đứng dậy, đi ra một góc khuất hành lang, gọi điện cho kỳ nam, trợ lý của ba anh. Bài viết tôi vừa gửi lên cho cậu, cậu cho bộ phận truyền thông của công ty liên lạc ngay với tổng biên tập, yêu cầu xử lý gỡ bài, nếu không sẽ khởi kiện tờ báo vì đưa tin sai sự thật. Giả sát tất cả các báo, trang tin khác và mạng xã hội, chỗ nào dẫn lại tin, gỡ hết bài cho tôi. Xử lý với tư cách, trợ lý của người mẫu Vĩnh Hì. Gọi điện xong, anh nhíu mày nhìn xuống dòng tin tức trên màn hình điện thoại. Nếu Vĩnh Hì định gỡ bài thì đã không để bài lên mấy tiếng rồi vẫn chưa can thiệp. Là cậu ta cố ý để tin tức này lan rộng sao? Có ý gì nhỉ? Anh suy nghĩ một lát rồi quay trở về bàn Tập trung làm việc Buổi sáng trôi qua Với nhiều sóng gió như vậy Cô thấy mình cần phải làm gì đó Để quên đi chuyện này Tập trung vào phân tích các mẫu thiết kế Đã thu thập được tại tuần lễ thời trang Pháp Rồi đưa ra nhận định Xu hướng thời trang năm nay Cô lướt trên iPad một lượt Rồi chuyển máy cho Linh Nhi yêu cầu cóp ảnh ra tông màu lên ngôi là tiếng nhạt, kiểu dáng thường là đơn giản, thanh lịch tinh tế không dườm già. Chân váy năm nay, đa số dùng chất liệu vải mềm và dáng thướt tha. Hoàn thành xong bằng phân tích sơ bộ, cô gửi Linh Nhi, yêu cầu cô ấy hoàn thiện chi tiết rồi gửi lại. Trước khi cô gửi cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan của công ty, cô không hề hay biết. Ở bên kia thành phố, Vĩnh Hì đang đứng trước máy pha cà phê, rót một ly mời Tuấn sang, vừa mới đến căn hộ của anh. Anh đợi em một chút, em thay đồ rồi mình đến GK. Trưa nay, chúng ta sẽ ăn cơm cùng anh Kiệt và người của GK. Lịch trình buổi chiều vẫn như thống nhất nhé. Đã xảy ra chuyện sáng nay, mà cậu vẫn điểm nhân đến đó à? Không sợ cánh nhà báo đã đứng trước cửa GK. Chỉ chờ cậu xuất hiện là khẳng định An An chính là bạn gái công khai của cậu à? Vĩnh Hy cười, nổi tiếng cũng thật là mệt, anh Tuấn Sang. Sáng nay, An An có nhắn cho tôi, cô ấy sợ cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện này, cậu vẫn nhất quyết không gỡ bài đấy à? Cô gái ngốc đó, bị đẩy vào hoàn cảnh khó xử mà vẫn lo cho người khác à? Lần này cứ để họ đồn thổi đi anh, biết đâu sau này thành sự thật, em đỡ phải ra thông cáo báo chí. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hình ảnh độc thân của cậu đang thu hút được rất nhiều fan nữ. Nếu có scandal liên quan đến chuyện hẹn hò, sẽ bất lợi cho cậu đấy. Em không muốn độc thân nữa rồi, em muốn có một cô gái đủ tin tưởng và yêu thương để ở bên cạnh. Tên ngốc này, cậu thích cô ấy đến thế sao? Đến mức sẵn sàng đánh cược sự nghiệp của mình. Vĩnh Hy chỉ cười mơ hồ không trả lời. Anh tự hỏi, nếu phải đổi sự nghiệp của mình lấy cô ấy, mình có sẵn sàng không? Rồi anh tự trả lời, hình như là cũng đáng. Đưa tách cà phê lên nhầm nhi, anh nhớ lại những chuyện duyên nợ giữa cô và anh. Cách đây khoảng hơn một năm, anh có nhận lời tham dự show trình diễn thời trang của Duy diễn ra ba ngày ở khu resort 5 sao ven biển. Buổi tối đầu tiên, anh vì là người mẫu chính trong show nên đến sớm và hoàn tất khâu hóa trang, đi thẳng xuống phía sau hậu trường để thử trang phục. Từ xa xa, anh đã thấy một cô gái đứng một mình một góc, trẻ trung trong chiếc váy bỏ yếm xanh nhạt, gương mặt thanh tú, nghiêm túc kiểm tra lại các mẫu thiết kế trước khi người mẫu lên đồ. Anh tiến lại trêu chọc. Chào sân bay, không ngờ vòng một nhỏ vậy mà cũng làm trong giới này. Cô ngó xung quanh, không thấy ai khác, nên quay lại nhìn anh, nhướng mày ngạc nhiên. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Ồ, không phải với cô thì có thể là ai? Nhìn xuống ngực mình xem, cả hội trường hôm nay chỉ có cô là phẳng lì. Anh nháy mắt trêu chọc, đoán rằng cô sẽ rất xấu hổ. Nhưng không, cô gái vẫn bình thản. Anh nói không sai, Có điều nếu tôi là sân bay thì tôi dám chắc cả đời này anh cũng không được bén mảng đến gần. Có phải là thứ hạng của anh hơi thấp rồi không? Anh chàng có chút ngạc nhiên vì miệng lưỡi của cô gái này dám chơi chữ với anh. Ông đây đi sân bay còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy. Anh hít mắt lại, biểu hiện như một tên sát gái chuyên nghiệp đáp trả. Sao cô dám chắc là cả đời này tôi không được chạm vào chứ? Cô chừng mắt nhìn tên vô lại đỏ mặt cô chỉ nói là đến gần mà anh ta dám dùng từ chạm vào. Xong cô không chịu thua. Nếu tôi nghe không lầm, anh đang dùng ngữ điệu chê bai mà lại nghĩ là sẽ chạm vào, không phải là đang tự hạ thấp mình sao? Nói rồi cô bỏ đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, thẳng tắp. Trên người mẫu không biết xấu hổ này, tuy vòng một của cô không nóng vòng như các người mẫu khác trong hội trường, nhưng mà cũng không đến mức phẳng lề như anh ta nói. Cô thở mạnh, gạt tay tự nhủ, bỏ đi không so đò với kẻ phô lại trái lại anh nhìn theo đến tận khi cô ra khỏi phòng thử đồ mỉm cười cô gái này thật là thú vị buổi biểu diễn đầu tiên đã gây được tiếng vang rất lớn nên sau sự kiện GK tổ chức tiệc nhẹ giao lưu giữa công ty và giới người mẫu An An không hứng thú tham gia nên dự một lát liền lẳng lặng ra ngoài đi lang thang trong khu resort ngắm cảnh đẹp Tình cờ, đến đoạn gần lối ra bờ biển, cô bắt gặp Vĩnh Hy đang to tiếng với người đàn ông lạ. Cậu chủ, ông chủ nói cậu đã rong chơi đủ rồi, nên về tiếp quản doanh nghiệp gia đình thôi. Bảo ông ấy tôi không hứng thú. Trong mắt ông ấy, những thành công mà tôi nỗ lực tạo dựng được mấy năm qua, đều là rong chơi sao? Ý ông chủ không phải như thế, cậu là con trai duy nhất của ông chủ, nên ông chủ rất muốn cậu quay về học hỏi để kế nghiệp sản nghiệp của gia đình. Vậy ông đã bao giờ hỏi xem Tôi có cần không chưa Cậu chủ Ông chủ nói nếu cậu không nguyện ý trở về Thì phu nhân sẽ sống không được thoải mái đâu Ý gì Ông ta đang uy hiếp tôi Tôi không dám Chỉ là truyền đạt lại lời ông chủ Cút Cút ngay cho khuất mắt tôi Vâng tôi sẽ đi Sau 3 ngày nữa khi trở về Sài Gòn Tôi sẽ mang theo tin tức của phu nhân đến tìm cậu Đồ khốn Vừa nói Anh vừa tức giận hất ly rượu vang đang cầm trên tay về phía người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông vẫn thản nhiên lấy khăn tay trong túi áo ra lau mặt rồi đi khuất. An An nghĩ mình cũng nên lặng lẽ rời đi. Cô không cố tình nghe lén chỉ là vô tình ở gần đó. Tên người mẫu kiêu ngạo vĩnh hy kia mà biết lại cho rằng cô làm việc lén lút. chân vừa định bước đi cô nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn quay lại Vừa vẫn thấy bàn tay anh ta dướm máu, nhỏ từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cô có chút hoảng sợ, nhìn chiếc ly thủy tinh bị bóp nát. Hàng trăm mảnh thủy tinh đang ghim vào tay anh ta. Là siêu mẫu, anh ta phải biết quý trọng thân thể của mình chứ. Chắc hẳn chuyện vừa rồi làm anh ta rất tức giận. Phản xạ tự nhiên, cô chạy đến, cầm tay anh ta dơ lên nhìn. Nhìn thấy cô, anh ta có chút khó chịu giật tay lại. Cô gọi một nhân viên phục vụ từ xa. Lấy cho anh ta một chai rượu và một chiếc ly cộng vào tiền phòng cho anh ấy. Giúp tôi đem lại đây ngay lập tức. Nói rồi, cô mở túi sách ra lấy ra một chai nước và giấy ướt. Cô mở chai nước đổ lên tay anh lắc lắc cho mảnh thủy tinh rơi ra ngoài. Cô làm đi làm lại cho đến khi hết chai nước người phục vụ cũng mang rượu đến đã mở sẵn. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Định làm gì? Sát trùng bảo vệ đôi tay của anh, anh giật lại, giận dữ, không muốn mất mặt trước cô. ai cần cô giúp, cút đi. tôi không giúp anh, tôi đang bảo vệ người mẫu của công ty chúng tôi. nếu anh vì vết thương này nhiễm trùng uốn ván mà chết, chi cay sẽ tổn thất một khoản không nhỏ. cô, nghe cô nói anh càng thêm tức giận, nhưng không có lý lẽ nào khác, nên quay mặt đi, để mà cô xử lý vết thương. ngược lại, cô rất bình tĩnh dặn người phục vụ thu dọn những mảnh thủy tinh này rồi kéo anh đến chỗ ghế đá gần đó chờ anh ngồi xuống cô lấy rượu đổ đầy ly rồi nhúng khăn ướt vào chỗ rượu còn lại cô trực tiếp đổ lên vết thương của anh có chút đau anh nhíu chặt mày quay lại nhìn cô cô vẫn chăm chú với vết thương nhặt từng mảnh thủy tinh vụn còn sót lại rồi dùng khăn ướt đã tẩm rượu nhẹ nhàng lau lại một lần nữa hỏi xem có còn cảm thấy nhói đau ở chỗ nào không Khi chắc chắn đã ổn, cô lấy giấy ướt đắp lên vết thương rồi nói với anh nên đi xuống phòng y tế trong khu resort này để kiểm tra một lần nữa, tránh xảy ra sơ suất về sau. Vết thương nhỏ này có là gì chứ? Cô quan tâm có chút thừa rồi đấy. Tâm trạng đang tệ, anh lạnh lùng nói. Cơ thể là do cha mẹ ban cho, nhưng bản thân mình hãy coi trọng nó. Kể cả có vị tức giận với cha mẹ cũng không được tự ý hủy hoại mình. Ngay chính bản thân mình còn không trân trọng mình thì người khác trên thế giới này sao có thể coi trọng anh chứ? Nói xong, cô dứt khoát đứng lên đi thẳng về khu vực tiệc để lại cho anh bóng lưng xa cách. Anh nắm chặt tay tức giận. Vừa nãy, cô đã nghe thấy những gì rồi. Buổi tối ngày thứ ba, buổi trình diễn cuối cùng cũng kết thúc khá muộn. Tất cả giới chuyên gia và khách mời đều đánh giá cao bộ sưu tập thu đông năm nay của J.K. Ngay trong sầu trình diễn đã có đơn đặt hàng tới tấp Chủ tịch GK rất vui Đến kết thúc một sầu diễn Đã đích thân mang sâm banh xuống tận cánh gà Để cảm ơn dành cho người mẫu Và chúc mừng các bộ phận Phòng ban trong tổ chức Sau hậu trường Mọi người đều ôm lấy nhau vui mừng Và nhiệt tình nâng ly chúc mừng đại thắng Sau đó mọi người cùng thu dọn đồ của mình Rồi có nhóm rủ nhau xuống ba của resort ăn mừng tiếp Có nhóm mệt quá về phòng khách sạn nghỉ ngơi lấy lại sức Cô cũng uống vài ly Vui vẻ cùng mọi người Lúc này có hơi choáng váng Nên không muốn đi bar uống tiếp Cô nhắn linh nghi và tim của mình Cứ đi cùng đoàn cho vui Rồi chào mọi người về phòng trước Trên đường về phòng Cô bỗng muốn đi bộ một chút cho tỉnh táo Và để hít thở không khí trong lành của biển buổi đêm Đi lang thang về phía bãi biển cô nhìn thấy vài tấm nệm trên bãi cát trải dài, liền tiến đến ngồi thư giãn và lắng nghe sóng biển hát. tâm trí phiêu du về miền ký ức, thấy nhớ ra xiết một người. hai năm cách đây, có người đưa cô đến bãi biển bình yên như thế này, đàn và hát cả đêm cho cô nghe. cô gãy lẩm bẩm hát vài câu trong bài hát đó, tâm trí như quay về hai năm trước, rồi nước mắt như muốn trào ra. đã từng hạnh phúc là thế. Vậy mà bây giờ cô chỉ có một mình, còn anh đang nơi đâu, không rõ. Đang nghĩ ngợi miên man, cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Này, sao ra đây? Trong biểu hiện của cô không phải thất tình đấy chứ? Uống chút vang không? Cảm ơn, tôi có đồ của mình rồi. Cô không thèm đáp câu hỏi phía trước của anh, giờ chai nước khoáng lên. Khách sáo vậy làm gì? Chúng ta dù sao cũng được coi là đồng nghiệp. Hôm trước, cô còn chủ động giúp đỡ tôi cơ mà không phải định tiếp cận để lấy lòng người nổi tiếng như tôi đây sao anh dương dương tự đắc nháy mắt cười khoái trá an an quay đầu nhìn Vĩnh Hy có chút coi thường cô đáp mờ đi tôi đã có người trong lòng rồi anh không xứng cái gì cô dùng giọng đó nói với siêu mẫu được vạn người mê như tôi à anh tức giận ngay lập tức cô mỉm cười, ồ siêu mẫu số 1 đấy hả ai thèm quan tâm chứ Nếu mà người nổi tiếng muốn ngồi đây, vậy tôi xin đi dành không gian cho anh tỏa sáng. Nói rồi, cô cầm đồ của mình định đứng lên. Này, đợi đã, không phải vội thế. Tôi muốn cảm ơn cô về chuyện hôm trước. Nghiêm túc đấy. Anh ta kéo tay cô giữ lại. Không cần cảm ơn, chuyện nên làm mà. Thấy cảnh đó, dù là ai tôi cũng sẽ làm thế. Cô thản nhiên, gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Ngồi cùng một lát đi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn được không anh hạ giọng bữa nay uống nhiều sao sao sáng lại muốn kết bạn với người dân thường à cô ngạc nhiên giọng khoa trương xong vẫn ngồi xuống anh cười cao ngạo phải rồi bữa nay thấy cô vừa mắt nên yêu ái cho cô đấy mau mau mà chớp thời cơ đi tôi đã thân thiện đến mức này chúng ta có thể trở thành bạn chứ anh á, nổi tiếng như vậy là bạn thì hờ cho tôi quá tôi vẫn nghĩ là không nên tối nay anh muốn có người nói chuyện vậy cứ coi như ta tình cờ gặp nhau tán gióc vài câu rồi ngày mai đừng ai nấy đi anh cười tôi thấy thích cô rồi đấy nên thiệt một chút cũng không sao ngày mai gặp ấy, sẽ vẫn nói chuyện tiếp không thể đường ai nấy đi được an an nhìn anh lắc đầu trước vẻ kiêu ngạo của người đàn ông này cũng đúng anh ta thật sự rất xuất sắc đẹp trai tài năng phong cách xuất chúng Thật không khoa trương nếu nói, mỗi lần anh ta xuất hiện trên sàn kết quốc, tất cả các ánh hào quang lấp lánh đều tập trung vào anh ta, thu hút mọi ánh nhìn. Gần đây, nghe nói anh ta lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, được nhiều đạo diễn nổi tiếng săn đón và đánh giá cao về diễn xuất. J.K đang phải đẩy sớm kế hoạch, lịch casting cho buổi biểu diễn, chỉ vì nghe tin anh ta sắp sang nước ngoài quay một bộ phim thanh xuân của vị đạo diễn nổi tiếng ăn khách nhất hiện nay Nghe nói gần đây, anh chuyển sang đóng phim mà Cô mở lời trước Ồ, cô mà cũng quan tâm tôi thế sao? Anh đỏ vẻ vui mừng ra mặt Anh không phải là chủ đề để các cô gái ở GK trà dư tử hậu sao? Muốn không nghe cũng chẳng được Ai, Nổi tiếng cũng mệt thật đấy Ừ, tôi gặp kịch bản hấp dẫn nên muốn thử sức Anh khoai trường, chúc mừng anh Chờ xem phim anh đóng Anh có nhiều lợi thế như vậy chắc chắn là sẽ thành công đấy. cô cũng thấy tôi có triển vọng với điện ảnh sao? chờ ngày ra rạp tôi sẽ gửi vé tặng cô. chưa tôi ngờ rằng ngày đó sẽ cháy vé. cô là cô không mua nổi đâu. anh ta khoa trương. vé tặng có hạn, không cần cho tôi. chờ có bản trên internet tôi vô xem là được rồi. cô gái ngốc này, cô phải ủng hộ những người làm phim chân chính như tôi chứ. vậy tôi sẽ xếp hàng mua vé tới rạp xem từ sớm. Anh thấy thế đã đủ thành ý ủng hộ chưa?" Cô gật gù ra vẻ phối hợp. "Tôi sẽ gửi tặng vé em, nhớ đi xem là được rồi." Anh vừa nói vừa giơ tay lên xoa đầu cô. Cô mỉm cười, theo phản xạ tự nhiên thu người lại, quay đầu nhìn chàng siêu mẫu. Hóa ra anh ta cũng không quá kiêu ngạo và lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Hai người nói chuyện phía một lúc, Vĩnh Hy rót ra hai ly vàng đỏ mời cô. "Uống chứ?" Trong không cảnh thơ mộng lại có chai đẹp bên cạnh, cô có muốn say không? Cô đưa tay đón lấy mỉm cười, tối nay cô thấy nhớ một người nên muốn uống một chút để tạm quên đi những ký ức tươi đẹp. Mỗi lần nhớ đến lại thấy đau lòng, thấy cô mơ màng, anh quay sang ngắm nhìn khuôn mặt hơi suy tư. Hóa ra cô gái này rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, chiếc váy đen lệch vai ôm sát cơ thể để lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Thấy ly của cô đã cạn, anh rót tiếp vàng cho cô, rồi chủ động cắm ly với cô. Cô không nói gì chỉ ngẩng đầu lên uống cạn. Sau vài ba ly liên tục, anh hốt hoảng thấy hai hàng nước mắt cô chảy dài. Anh nhìn cô ngây ngốc, không phải cô thất tình thật chứ? Bản năng muốn che chở, anh dơ tay khẽ lau nước mắt cho cô, có chút đau lòng. Cô gái này tiểu lượng kém như vậy mà dám ngồi đây uống rượu với anh. Trong lòng không thoải mái à? Có thể nói với tôi không? Anh kéo đầu cô, để gục đầu lên vai mình. Ánh mắt cô mờ mịt, tay níu chặt cánh tay anh. Tôi rất nhớ một người. Anh có chút bất ngờ và lúng túng, chưa biết phản ứng thế nào. Cúi đầu xuống nhìn, gương mặt cô đang rất gần anh, mắt tràn ngập nước. Là bạn trai của cô sao? Không. Bạn trai cũ, anh ấy chia tay tôi rồi Cô bị đá nên đau lòng vậy ư Ừ, là bị đá Anh thấy tôi thê thảm không? Người ta có người khác rồi mà tôi vẫn còn nhớ đến như vậy Chuyện này á cô nên nhìn thoáng ra Đàn ông trên đời này đâu có thiếu Nếu anh ta không nhìn thấy giá trị của cô Thì cô tìm người khác Nhìn xung quanh đi, không thiếu đàn ông hấp dẫn mà Đáp lại chỉ là gương mặt nhạt nhòa nước ngước lên nhìn anh bỗng dưng anh muốn dùng môi mình lau nước mắt cho cô anh kéo nhẹ cô đến trước mặt hôn lên dòng nước mắt ấy lại thấy không đủ anh tìm môi cô chuẩn bị áp xuống thì đầu người con gái này đã đổ gục trên vai anh miệng lẩm bẩm Gia Huy em nhớ anh rất nhớ anh lâu như vậy rồi Sao anh vẫn chưa xuất hiện Anh ngẩng đầu Nhìn bầu trời xám xịt ấy Như sắp mưa Ai, Đến ông trời Cũng không đứng về phía anh Sáng hôm sau An an tỉnh dậy Đầu nặng chĩu Lắc lắc đầu cho tỉnh táo bỗng cảm thấy có gì đó không đúng Vô thức nhìn xuống cơ thể mình dưới lớp chăn Trên người chỉ mặc một bộ đồ lót Chiếc váy đen được cởi ra từ khi nào Cô hoảng sợ, vò đầu, nhớ xem tối qua đã xảy ra tình huống gì. Cô nhìn quanh, đây không phải phòng cô. Cô nhớ lại, tối qua mình uống cùng Vĩnh hi có phải anh ta đưa cô về phòng và dở trò gì rồi không? Cô nhìn lại cơ thể mình, không thấy dấu vết gì mờ ám, vội vàng lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người, nhảy ra khỏi giường kiểm tra ga trải giường. Cô thở phào nhẹ nhõm, ga giường cũng không có gì. ôi trời! Vừa lúc đó cô thấy Vĩnh Hy tiến vào trên tay cầm bộ đồ cô mặc đêm qua là một chiếc váy ôm màu đen lệch vai gắn hai dải kim tuyến bạc dọc từ ngực xuống eo do cô thiết kế. Có lẽ vừa lấy ở chỗ giặt là vẫn còn nguyên túi ni lông bọc ngoài. Tỉnh rồi à, tôi còn tưởng đêm qua em quá sức sáng nay dậy không nổi. Vĩnh Hy trêu chọc Sao tôi lại ở đây? Em không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao? Em và tôi đều uống đến say. Không phải em đã chủ động nói, em không muốn ở một mình, còn giữ chặt lấy tôi, nên tôi chiều theo ý em. Ý anh là do tôi, không sai, nên đêm qua tôi và em cũng đã làm chút chuyện thân mật. Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện anh tình tôi nguyện này, em không bắt tôi phải chịu trách nhiệm đấy chứ. Anh nói, ánh mắt mở ám nhìn bờ vai trần và cơ thể cuốn chặt chân đang khẽ run lên của cô trên trên cái giường này ư? Đúng, tôi dù có muốn em ở ngay bãi biển cũng phải đưa em về phòng khách sạn đàng hoàng chứ." Anh Cố Tình gật nhà, giọng lưu manh. "Anh định nói dối cho ai nghe? Người tôi không có dấu vết gì, trên ga giường cũng không có. Tối qua hai chúng ta chẳng có chuyện gì cả." Cô nhìn thẳng vào anh giọng tự tin. "Chờ đã, chuyện ga giường, em em chưa có lần đầu tiên ư?" Anh ngạc nhiên tròn mắt Cô thở phào chắc chắn Nói vậy là anh ta chưa có động vào cô Không phải việc của anh Cô liếc xéo Lại gần giật bộ đồ trên tay anh Rồi vào nhà tắm Tối qua không phải là anh không muốn Mà cô liên tục gọi tên một người đàn ông khác Anh thấy nếu làm chuyện đó với cô Trong hoàn cảnh như vậy Cũng thật mất mặt nên không vội Cô gái này khá thú vị Anh có thể kiên nhẫn Chờ thêm thời gian nữa để cô chủ động lên giường của anh gọi tên anh lúc cô mặc xong đồ đi ra đã thấy anh ta ngồi góc giường hai chân vắt chéo hai tay khoanh lại như đang suy tính điều gì nhìn chầm chầm về phía cửa nhà tắm cô vờ như không thấy tiến thẳng ra ngoài cho dù chưa làm chuyện đó nhưng cơ thể em có gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi anh ta không chịu thua hài lòng theo dõi biểu cảm của cô cô nghiến răng cắn môi ép mình bình tĩnh lại Dừng lại mấy giây định đáp trả Nhưng thấy không cần thiết Nhìn thấy thì sao chứ Dù sao cô cũng chưa thất thân Trong tay gã sở khanh này Lần sau gặp hắn ta cô phải tránh xa chút Cô quay lại lừa anh ta một cái Chuyện này nói ra ngoài Thật dễ gây hiểu lầm Có khi lại tạo scandal bất lợi cho anh Tôi hứa sẽ không tiết lộ với ai Hy vọng anh cũng thế Anh bật cười Cô ấy là đang nghĩ cho anh sao Tôi không ngại để người khác biết Thì em lo gì chứ Anh tỏ vẻ thản nhiên Ý anh là siêu mẫu Người nổi tiếng trong giới như anh còn không lo Cô chẳng qua chỉ là một trưởng phòng thiết kế bé nhỏ Để người khác biết cô quấn lấy anh Có khi lại là vinh dự của cô Cô thấy không thể nói lý lẽ với người này Nên hừa mạnh rồi đi thẳng ra cửa phòng Cũng không ngại Có người bên ngoài trông thấy Cô dứt khoát rời khỏi phòng Không chút lưu tình Anh nhìn theo mỉm cười Phải nói là cô ấy rất khí chất, kể cả khi mặc đồ hay không mặc đồ. Sau ngày hôm đó, anh bắt đầu lên kế hoạch chinh phục cô gái này. Bước đầu tiên là anh ký hợp đồng thiết kế trang phục cá nhân với J.K. chỉ định đích danh người phụ trách là cô. Sau đó, anh ta cố tình thường xuyên đặt lịch hẹn riêng với cô để đưa yêu cầu về thiết kế trang phục cho các sự kiện anh ta sắp tham gia. Mới đầu An An không đồng ý, lấy lý do cô không có thế mạnh trong lĩnh vực thời trang nam, Nhưng hợp đồng đã ký, nếu J.K không thực hiện, sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn, nên anh Kiệt đã thuyết phục cô, coi như đây cũng là cơ hội mở đường cho cô phụ trách các dự án đặt hàng riêng của người nổi tiếng với J.K trong tương lai. Vì công việc cô đành tự nhủ, cứ coi anh ta như một khách hàng kiêu ngạo, đáng ghét đi, mình phục vụ với tác phong chuyên nghiệp là được. Sau đó, bất cứ sự kiện thời trang nào của J.K anh ta cũng đều nhận lời tham gia, Sự nổi tiếng của anh ấy gắn liền với rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của J.K. Nên cả hai bên đều cảm thấy hợp tác rất vui vẻ. Riêng cô lúc đầu có chút khó chịu, sau này làm việc lâu dài thì thấy tính cách của Vĩnh Hy rất dễ hợp tác, thẳng thắn, quan điểm rõ ràng, kiến thức về thời trang rộng, khu thẩm mỹ tốt. Nên cô phụ trách trang phục cho anh cũng học hỏi được không ít. Dần dần họ hóa giải hiểu lầm thành bạn tốt của nhau, Anh cũng giúp cô từ một cô nàng thiết kế vô danh. Đến nay, đã được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biết đến và gọi đích danh cô khi đặt hàng trang phục tại GK. 11 giờ trưa, Vĩnh Hy cùng quản lý đến GK. Không ngờ được, giới phóng viên săn tin đã có mặt ở sảnh tầng 1 của tòa nhà. Thấy Vĩnh Hy đến, cánh nhà báo mừng như bắt được vàng, hòa ra như đàn ong vỡ tổ. Bữa nay, anh mặc quần bò, áo vest xanh trẻ trung, đeo kính đen vô cùng phong cách nổi bật giữa dàn phóng viên vừa xuống xe trước sảnh tòa nhà văn phòng trung tâm thương mại của JK anh đã được phóng viên tiếp cận Anh đang đến văn phòng của JK không Vừa lên tin đồn anh đã xuất hiện ở JK cô gái đó là bạn gái anh thật sao Hai người phát triển mối quan hệ từ khi nào Cô ấy trước đây là Starlet ở JK của anh Anh vừa đi vừa mỉm cười đến khi cách thang máy chừng 100m anh mới trả lời Mọi người hiểu lầm rồi Đúng là cô gái đó là nhà thiết kế rất tài năng ở J.K. mà tôi đang hợp tác. song hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng đừng làm phiền cô ấy. Tội nghiệp người lương thiện. Hiện tại là bạn. Vậy hai người có ý định tiến xa hơn không? Anh phóng viên lại tiếp lời. Cái đó để tôi lên văn phòng hỏi cô ấy. Rồi sẽ trả lời các bạn sau nhé. Anh bông đùa. Nếu hai người không có vấn đề gì tại sao anh phải cho gỡ bài? Cái gì? bài được gỡ rồi sao? Anh ngạc nhiên hỏi lại rồi nhìn Tuấn Sang đang đi bên cạnh. Thế anh ấy lắc đầu ra vẻ không biết chuyện này. Vừa gỡ xong, không phải anh cho làm đấy chứ? Các bạn nghĩ quá nhiều rồi. Những tin đồn không căn cứ đó, độc giả thông minh sẽ tự hiểu. Tôi tuyệt đối không mất thời gian vào cái việc này đâu. Anh tỏ thái độ mạnh mẽ. Vừa lúc đó thang máy mở cửa, anh gật đầu chào phóng viên rồi dứt khoát bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 20 anh Tuấn Sang chúng ta không gỡ bài thật chứ Vĩnh Hì trao mày chẳng phải cậu bảo tôi không cần cho người can thiệp Tuấn Sang cũng ngạc nhiên ai có thể làm chuyện này nhỉ hay bên GK bảo vệ người của họ hai người tiến vào sảnh văn phòng làm việc của GK mọi người hay làm việc với anh đều chạy ra chào hỏi chúc mừng có cậu trợ lý của anh đi cùng mang quà theo theo lời anh gửi tặng lại cho mọi người anh ấy đều vui mừng phấn khởi An An thấy anh cảm giác hơi khó xử, đứng dậy nhưng không tiến về phía anh ta mà chờ anh ta tiến đến Vĩnh hi anh cho gỡ bài rồi à cảm ơn nhé An An mỉm cười, nhìn vẻ mặt cô anh càng ngạc nhiên hơn vậy là cô cũng không biết ai là người gỡ bài sao Vĩnh hi anh thật biết bảo vệ chị An An nhà em nha một mặt cho gỡ bài một mặt có năng hình cắt từ camera an ninh đính chính là hôm đó Anh ôm lần lượt người GK chứ không riêng gì chị An An. Vừa nãy còn quảng bá cho tài năng của chị An An, được phóng viên livestream dân tình đã vào tìm kiếm và khai quật tác phẩm thiết kế của chị An An để được khen ngợi rồi đây nè. Linh nhi nhanh nhẩu, Vĩnh Hì nghe có chút đau đầu. Chỉ ít phút bị phóng viên quây, đã xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Anh giơ tay lên dày dày chán, muốn tìm câu trả lời, liền nhìn về phía tuấn sang. Chỉ thấy anh ta nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Liền quay ra nói với An An An An, ổn thỏa là tốt rồi Xin lỗi nếu sự việc gây rắc rối cho em Chưa đi ăn cùng với anh Kiệt Phó Tổng mới và anh nhé Anh đã về nước rồi Tiếp tục làm stylist cho anh Đợt tới anh phải tham gia nhiều sự kiện ra mắt phim Chăm sự nhờ em nghĩ dùng ý tưởng trang phục đấy Được, Vĩnh Hi, Nếu là vì công việc Thì em sẽ không từ chối Sau buổi sáng hôm đó Chỉ đến trưa là sóng gió tạm lắng xuống Công chúng đã tạm tin giữa cô và Vĩnh Hy chỉ là quan hệ đối tác trong sáng không vướng bận tình cảm. Các phản nữ của Vĩnh Hy từ đố kỵ chuyển sang hâm mộ và thần tượng cô mong muốn được mặc đồ do cô thiết kế. Cô vì thế mà tự nhiên trở thành cái tên hot shirt trong làng thời trang. Một số quản lý của nghệ sĩ còn gọi điện nhờ cô thiết kế trang phục. Cô cảm thán, cái gọi là nổi tiếng chỉ sau một đêm cũng thật đáng sợ. Vĩnh Hy thấy không thoải mái trong lòng cho người điều tra thì được biết có một cô gái nói là trợ lý của anh đã làm việc này, còn gây sức ép rất căng thẳng với tòa soạn chúng tôi. Nhưng trợ lý của anh là nam, lấy đâu ra nữ? Anh nói với Tuấn Giang để ý làm cho rõ vụ này. Buổi trưa, bốn người đi ăn cùng nhau vui vẻ. Anh Kiệt vừa ngồi vào bàn đã nói, Vĩnh Hy, tên tiểu quỷ này, xa tổ quốc có mấy tháng, cấp độ nổi tiếng của cậu đã tăng phi mã rồi nhỉ? Sáng nay An An bị truyền thông và fan hâm mộ tấn công, Thấy thương ghê. An An, xin lỗi nhé, không phiền em đấy chứ. Không sao, cảm ơn anh đã giải quyết ổn thỏa nhé. Bây giờ anh nổi tiếng như vậy, ra đường phải chừng mừng một chút. Từ giờ á em không dám đi một mình ở nơi công cộng với anh nữa đâu. Anh nâng ly lên uống, nhìn cô có chút không cam lòng. Cô gái ngốc này, cảm ơn gì chứ. Người giải vây cho cô không phải tên đó. Hắn còn muốn chuyện này càng làm to càng tốt đấy chứ. Nhưng dù sao cũng cho cô hiểu ra, gặp hắn phải tránh xa chút, thế là tốt rồi. An An, sợ gì chứ, cứ để họ cho đồn thổi đi, biết đâu sau này lại thành sự thật. Vĩnh Hì nháy mắt tỉnh tứ với cô, anh chịu không nổi màn này, liền đổi chủ đề. Nghe nói sau chuyến đi Hàn về, cậu có rất nhiều fan cuồng, cẩn thận kẻo An An, bị liền lụy đấy. Phó Tổng cũng quan tâm đến tôi đấy nhỉ, yên tâm, nếu chuyện tôi với An An là sự thật, tôi sẽ có cách để bảo vệ cô ấy. An An nhăn mặt, không đùa nữa, Vĩnh Hy. Được được, không đùa nữa. Vĩnh Hy trả lời xong, liền quay sang hỏi chuyện Gia Huy. Nghe nói anh là nhân tài ở Pháp, gia đình anh cũng không ở thành phố này, sao lại có hứng thú về GK đầu quân vậy? Tôi về đây là vì một cô gái. Anh thản nhiên nói, cô đang đưa ly nước ép dứa lên miệng uống suýt sặc. Lý do này, anh nói với tất cả mọi người sao? Ở Pháp cũng nói, về Việt Nam cũng nói. Anh thấy thế liền lấy khăn giấy cho cô, quay sang đầy quan tâm. An An, không sao chứ? Ờ, không sao. Xin lỗi, em hơi bất cẩn. Vĩnh Hy cau mày, hai người này có gì mờ ám sao? Không nhịn được, anh ta hỏi. Quan hệ của hai người, nhìn không giống cấp trên và cấp dưới. Họ là anh em họ đấy. Anh Kiệt xen vào. Ồ, vậy à? Gia Huy, uống với tôi một ly sau này nhờ cậu chiếu cố anh nhìn vĩnh hy rồi nhìn an an tên này có ý định rõ ràng với cô như thế cơ à anh kiệt nhìn anh vẻ mặt sung sướng vì đã đẩy anh vào tình huống khó xử ai dè anh điểm tĩnh nâng ly lên cung đáp trả không đến lượt cậu rồi uống cạn ly rượu của mình vĩnh hy không chịu gào lên xung quanh cô ấy làm gì có ai sáng giá hơn tôi cô mất kiên nhẫn bậm môi xen vào đừng có giỡn với em nữa Nói chuyện công việc hoặc các anh tự uống với nhau Thôi em xin phép lên phòng làm việc tiếp đây Anh chọn nói chuyện công việc Chiều theo ý em đấy nhé An An Vĩnh Hy tỉnh bơ. Rồi bốn người quay ra trao đổi công việc Vĩnh Hy nói muốn ký tiếp hợp đồng với J.K. Anh Kiện có lời mời hợp tác hấp dẫn hơn Đề nghị cậu ta làm đại diện hình ảnh cho J.K. Cùng với một nữ minh tinh nữa công ty đang tìm kiếm Nếu đồng ý Trang phục của cậu ta Sẽ do GK tài trợ trong thời gian đại diện. Gửi điều kiện hợp đồng cho anh Tuấn sang quản lý của tôi để anh ấy cân nhắc. Nếu hợp tác, tôi chỉ có một yêu cầu, An An sẽ là nhà thiết kế làm việc trực tiếp với tôi. An An, em không từ chối chứ? Vĩnh Hy quay sang hỏi An An. Cô chưa kịp trả lời thì đã thấy Giao Huy lên tiếng. Về luật mà nói, anh hợp tác với GK chứ không phải hợp tác với An An bởi vậy anh chỉ có quyền yêu cầu cô ấy phụ trách đến chừng nào cô ấy còn ở làm việc ở GK ý anh là nếu cô ấy không làm cho GK nữa thì Vĩnh Hy đương nhiên sẽ phải làm việc với nhà thiết kế khác anh sẽ tư vấn cho anh Kiệt đưa điều khoản này vào hợp đồng tránh để sau này anh cướp cô đi GK sẽ không phải bồi thường cho tên này Vĩnh Hy nhíu mày có chút khó hiểu anh quay ra nói với An An môi trường GK này rất thích hợp để em phát triển phải không An An anh tin Em là cô gái trung tình mà An An mỉm cười Mọi chuyện tùy Duyên Vĩnh Hy Nhưng mà hiện tại em chưa có ý định thay đổi gì cả phó Tổng chỉ nói cho vui thôi Anh không hài lòng Nâng ly lên uống Chỉ có anh Kiệt là đăm chiêu Theo dõi biểu hiện của hai người Sớm hay muộn Nếu cô và Giao Huy thành một đôi Thì tất nhiên họ sẽ cùng về Hà Nội Trí cây sẽ mất cả hai người bọn họ Anh dày dày chán thở dài Mong ngày đó kéo dài ra chút rồi trong lòng đầy có lỗi với cái tên Gia Huy này. Buổi chiều anh nhắn cho cô, An Nhi, tan làm đi cùng với anh nhé, biết đâu cánh nhà báo vẫn quanh quẩn đâu đây, em đi một mình không an toàn được đâu. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn lại, được, Gia Huy, em chờ anh ở tầng hầm. Chỉ chờ có thế, anh vui như mở cờ trong bụng, tập trung giải quyết công việc để hôm nay có thể tan làm đúng giờ. Các đối tác vừa rồi đã làm việc ở Pháp rất tiềm năng đều đặt lịch hẹn sẽ sang Việt Nam để tham quan nhà xưởng và khảo sát năng lực của GK trước khi hợp tác. Anh và anh Kiệt đang lên phương án để tiếp đón họ. Làm việc hăng say, đúng 6 giờ tối cô đứng dậy ra về. Trước sự ngạc nhiên của Linh Chi, cô vờ giải thích Này mấy đứa cho chị về trước nhá, Đi công tác về bị lệch múi giờ, buồn ngủ quá. Vậy về nghỉ ngơi nha sếp. Linh Nhi hồn nhiên đáp Anh đã trở sẵn cô dưới tầng hầm gửi xe. Lên xe Anh nhòi người sang thắt dây an toàn cho cô. Cô khẽ khẳng. Để em tự làm. Hình như chúng ta đã thỏa thuận. Em không được từ chối sự quan tâm của anh. Anh nhìn cô say đắm. Cô phải nhắc nhở. Lái xe đi nhanh đi, kẻo có ai trông thấy đấy. Được, đi ăn tối với anh nhé. Anh biết chỗ này hay lắm. Anh mới về nước có mấy tháng, biết nhiều vậy sao? Ừ, phải tìm hiểu chứ. Để lúc bạn gái hết giận còn đưa đi. Anh nháy mắt. Cô mỉm cười người đàn ông này vẫn luôn chu đáo như vậy. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, xây nổi trên mặt nước nhìn ra sông. Thực đơn của nhà hàng bao gồm các món châu Âu đương đại kết hợp với các món Việt Nam truyền thống. Anh hỏi cô thích ăn gì thì gọi. Cho tôi salad rau củ quả trộn sốt chanh leo, thịt kiểu phi lê nướng kèm măng tây, cá hồi sốt bơ chanh, mì spaghetti. Thêm hai tô cháo bảo ngư lên sau cùng nhé. Gọi xong món, nhớ lại ngày xưa, anh quay sang hỏi cô. Bây giờ em còn ăn bột ớt nhiều nữa không? Cô nghĩ một lát rồi trả lời, không thích nữa. Thì ở một mình ba năm qua, cô cảm nhận được cuộc sống nhiều vị cay đắng hơn là ngọt bùi, nên không còn muốn ăn thêm ớt nữa. Vậy tốt rồi, giờ có thể an tâm, chứ ăn nhiều ớt như trước đây, ghen một phát đến tận ba năm. Cô mỉm cười, người đàn ông này á, lúc nào cũng hài hước được, có một cảm giác vừa hạnh phúc vừa nhói đau trong lòng. Hạnh phúc ở hiện tại, còn nỗi đau trong quá khứ đang dần liền xẹo. Cô tự hỏi, nếu quyết định ở bên anh ấy, liệu có còn mưa sông bão tố gì quét qua nữa không? Nếu có, liệu lần này có vượt được qua không? Trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi thanh xuân có mấy lần ba năm, đau một lần nữa, làm sao có thể làm lại? Thấy cô miên man suy nghĩ, anh tìm cách thay đổi chủ đề. An Nhi, mẹ của em ba năm nay bà ấy thế nào rồi? Cô giật mình nhìn anh, một nỗi bi thương ẩn hiện nơi đáy mắt. Cô gắn môi trên nhẹ nhàng nói, từ khi em rời khỏi nhà họ Lý, mẹ không liên lạc gì với em nữa. Trả lời xong, cô cúi mặt xuống, nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau. Anh nhíu mày. Vậy là ba năm nay, cô cô đọc ở thành phố này, đến mẹ ruột của mình cũng không liên lạc được. An Nhi, đừng buồn. Chắc bà có nỗi khổ tâm Tại sao em không chủ động liên lạc với bà Em không phải con gái của ba Đến ba mình là ai Mẹ cũng không nói cho em biết Trước em có liên lạc với mẹ Qua chợ đấy của bà Nhưng bây giờ thấy không cần thiết nữa Nếu bà không cần em Thì em cũng không miễn cưỡng Cô lấy cốc nước uống rồi để tay lên bàn Anh nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt cô Nên đưa tay ra khẽ nắm bàn tay an ủi Cô bối rối định rút tay về Anh giữ chặt hơn và nói Không sao An Nhi Anh cần em Sau này em chỉ cần có anh là đủ Anh chăm chú nhìn cô Cô cười nhẹ Đáy lòng có chút rung động Cảm ơn anh, Gia Huy Giờ em có thể tự lo cho mình rồi Không phải hiện tại em vẫn giống rất tốt sao Anh nhìn cô Đúng là cô đã bản lĩnh và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều Nhưng anh không muốn cô phải chịu khổ cực Hay là sự cô đơn dày vò Anh muốn ở bên, đem lại hạnh phúc cho cô Vừa lúc đó phục vụ bê đồ ra Anh lau bát đũa và di chuyển Các món cô thích lại gần phía cô Rồi nhờ phục vụ rót rượu vang Ra cho hai người Uống một ly nhé, mừng chuyến đi Pháp thành công Chúc mừng anh, Gia Huy Nghe nói chủ tịch đánh giá Rất cao anh về chuyến đi lần này Các đối tác trước của GK khó lòng tiếp cận Giờ đã mở lời sang Việt Nam Khảo sát để hợp tác với GK Là anh may mắn thôi với lại anh muốn làm hết sức để trả ơn cho J.K. Ơn ư? Ơn gì vậy? J.K. đã cho anh tìm lại người anh yêu. Anh nghiêm túc nhìn cô. Cô mỉm cười trong lòng có chút ấm áp. Không biết nói gì, thành nâng ly lên uống cạn. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Ăn xong, anh gọi tính tiền rồi đưa cô ra về. Lên xe anh đề nghị. Đi hóng gió với anh một lát. Trời đẹp thế này không ra ngoài hít thở không khí thì thật phí hoài. Hiếu gia nhà họ Lý, hôm nay lại nổi hứng lãng mạn cơ. Cô trêu chọc, được, em đi cùng với anh, hóng gió thôi mà, sợ gì chứ? Cô tỏ vẻ tự tin, anh cười, rồi lái xe đưa cô đến một con đường vắng vẻ, chạy dọc ven sông, ít người qua lại. Ra khỏi xe, hai người tiến đến sát dài lan can, ngăn cách đường với bờ sông, đứng ngắm nhìn thành phố được phản chiếu bởi hàng triệu ánh đèn lấp lánh trên mặt nước phẳng lặng các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ngàn giảm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn 99, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.